Bà Long xin kính chào toàn thể quý vị trong chương trình Talk Show Bùi Tiến nói với quốc nội. Xin kính chào nhà báo Bùi Tiến và xin kính mời nhà báo Bùi Tiến lên tiếng cùng với tất cả quý thính giả đang lắng nghe nhà báo từ thành phố Paris, Pháp quốc. Xin kính chào tất cả các bạn tham gia cuộc thảo luận. Xin chào anh Thăng Long. Vâng, thưa nhà báo Bùi Tín, à, thời tiết ở tại Paris ngày hôm nay như thế nào? Nhà báo có thể cho mọi người được biết khí hậu tại Paris ạ? Vâng, ngày hôm nay nóng lắm, đến năm 32, 33 độ lọc ở Paris. Nhưng mà hôm nay có cái ngày cũng là ngày vui của dân Paris vì là cái sắp sửa tối nay là kết thúc cái cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp và sẽ là trận cuối cùng. này là từ Jacay về đến trung tâm Paris. à vâng à, hôm nay là một cái ngày vui của đồng bào tại Pháp vì đó là một kết thúc của cái cuộc đua Tour de France Edinson 2013 à, thưa nhà báo Bùi Tiến thì ngày hôm nay cũng là ngày vui của đồng bào à, của người Bỉ đó thưa nhà báo Bùi Tiến vì ngày hôm nay là ngày mà vua Philip sẽ lên nhậm chức thay à, chức cho uh, phụ thân là nhà vua uh, vừa mới tự nhiệm uh, vì uh, tuổi già sức yếu uh, nên uh, cũng là một cái ngày vui của nước bỉ uh, vâng <cười> uh, ngày hôm nay ở nước bỉ là hiện giờ là ở tại thủ đô bruxelles là đang có những cái cuộc diễn binh nó vừa là ngày quốc khánh của bỉ mà vừa cũng là cái ngày mà hoàng tử philip lên nhậm chức làm vua À, vâng đôi lời à, để quý vị cùng biết được không khí của thành phố paris pháp quốc cũng như ở tại bỉ và bây giờ thì à, trong cái không khí nóng bỏng của cái mùa hè châu âu như vậy đó thưa nhà báo Bùi tín thì à, chắc chắn rằng nhà báo mười tín cũng sẽ có những cái điều nóng bỏng về quốc nội để mà chuyển với chúng ta trong cái tóc hàng tuần à, của ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn ba xin mời nhà báo ạ Cái sự kiện ở trong nước người ta quan tâm đó Đó là đến ngày 25 sắp đến Tức là khoảng 4 ngày nữa Là ông Trương Tấn Sang sẽ sang Hoa Kỳ Và gặp Tổng thống Hoa Kỳ ở Nhà Trắng Thì có rất nhiều cái dư luận bàn tán xung quanh đi, chuyến đi này Nhưng mà tôi thấy là các cái Thì người nước ngoài nước đó đều không có mấy cái hy vọng, không có mấy mặt mà không có mấy cái lạc quan về cái chuyến đi sắp tới. À, có lẽ đây là một cái sự kiện mà chúng ta cũng nên trao đổi để dự đoán trong là cái sự kiện lớn sắp xảy ra đó, nó có thể đem lại những cái kết quả như thế nào. <cười> À, thế thì qua cái cách nhìn của nhà báo Bùi Tín về cái chuyến đi uh, thăm viếng của Trương Tấn Sang tại uh, Hoa Thịnh Đốn vào ngày 25 sắp tới đây thì uh, nhà báo Bùi Tín có cái nhận định nào cá nhân của nhà báo về cái chuyến đi này ạ? Vâng, tôi cũng đã theo dõi mấy tuần nay về những cái dư luận xung quanh cái chuyến đi sắp tới. Một là chúng ta thấy cái chuyến đi này đó là do Nhà Trắng. ý kiến là mời ông Trương Văn sớm uh, sang Ngay sau khi ông Trương Văn Sang uh, vừa mới kết thúc cái chuyến đi ở Bắc Kinh, uh, ký kết một loạt những cái văn kiện, đặc biệt là cái tuyên bố chung rất là dài và người cái hiệp ước và những cái văn kiện mà vẫn còn ở trong vòng bí uh, mật, tức là chỉ có hé ra những cái đầu đề. và một số cái nội dung thì chưa phải là toàn đủ những cái đảng kết Nhưng mà một loạt văn kiện như thế chưa từng có đó đã thể hiện Đường lối của Bộ Chính trị hiện nay Đó là vẫn đang cắn bó tương tiên với bản bình sướng là Vắc Kinh Thế thì cái điều này đã làm cho Hoa Kỳ quan tâm Và do đó mà quan tâm là, là Hoa Kỳ Tổng thống Obama đã mời chúng tôi tất sang nhà trắng ngay trong cái tháng bảy này để mà trao đổi thế thì cái này chúng ta thấy là hai bên đều cần nhau tức là hà nội cũng đang cần có cái cải thiện quan hệ với địa hoa kỳ và hoa kỳ cũng đang cần có cái cải thiện quan hệ với việt nam mỗi bên có những cái tính toán về chiến lược và chiến thuật của mình Đây cũng là một cái cuộc uh, quan hệ và đọ sức với nhau như trong cái mối quan hệ tay đôi và uh, cũng là cái quan hệ uh, nhiều mặt về nhiều hướng để mà chúng ta trao đổi. Vâng, uh, nhà báo vừa mới đưa ra những cái uh, tầm nhìn chiến lược của mỗi bên trong đó có Việt Nam và một bên là Hoa Kỳ Thế thì theo cái cách nhận định của nhà báo Bùi Tín thì cái cách nhìn của Việt Nam có chỉ đơn thuần trong vấn đề xin được làm đối tác của Hoa Kỳ uh, khi Việt Nam đang mong muốn đi vào trong cái khối uh, uh, gọi là PTT uh, hiệp định của Thái Bình Dương hay không xuyên Thái Bình Dương hay không thương nhà báo Bùi Tín. Dạ vâng, thì tất nhiên là đây là nằm nằm trong lòng cái tính toán khi lợi ích nhưng mà trong cái lợi ích đó là, thì chúng ta cũng phải phân tích kỹ. Thì vừa rồi đã, tôi cũng đã có theo dõi những quan hệ Những cái lời bình luận của một số nhân vật có uy tín ở nước ngoài Ví dụ như là nhà hoạt động chính trị Ngô Vĩnh Long ở Ba Kỳ Cũng có nổi tiếng về những ý kiến về đối đối ngoại của Việt Nam Hay là ý kiến của... nhà nghiên cứu lê xuân khoa uh, cũng ở hoa kỳ cũng góp ý tới chính quyền ở hà nội để trong cái dịp này trong cái cơ hội này uh, người ta gọi là đây là một cái dịp hiếm có để mà cải thiện cái quan hệ với việt Mỹ. kể cả ông ngô vĩnh long cũng như là ông lê xuân khoa đó đều có chung một ý kiến là những người lãnh đạo của việt nam nên thức tưởng À, nên nhân đây mà suy nghĩ thật kỹ là đặt cái quyền lợi của đảng, của phe phái hay là cái quyền lợi của nhân dân trên trên Và nếu mà đặt cái quyền lợi của phe phái thì tồn tại, tồn vọng của đảng trên hết quốc gia và của nhân dân của đất nước đó, Thì phải nói làm gì? Thì cái chuyến đi này sẽ không có một cái gì gọi là hy vọng Một cái triển lập tốt đẹp cho nhân dân Hay ngay cho đảng đảng Nhưng mà nếu mà họ đặt cái quyền lợi Của nhân dân lên trên hết Quyền lợi lâu dài của đất nước Thì họ phải thấy Và họ phải có Thay đổi cách nhìn đối với Hoa Kỳ Họ phải thay đổi Cách nhìn đối với cái Lực lượng trí thức Ở trong nước cái Lực lượng dân chủ yêu nước Đã thức tỉnh Mà tiêu biểu nhất Và cái nhóm 72 trí thức đã kiến nghị về cái thay đổi hiến pháp và gần đây nữa cũng hai người đó nhưng được thêm thành một trăm nhân vật nổi tiếng của trí thức dân tộc ở trong nước đã ký cái kiến nghị rộng hơn không phải chỉ về cái thay đổi hiến pháp. về cả vấn đề là trưng cầu dân ý về cả vấn đề là về luật đất đai về công nhận đa sở hữu đa hình thức sở hữu luật đất Và từ bỏ cái khái niệm là luật đất là của toàn dân đấy là những cái ý kiến mà các nhà hoạt động ở nước ngoài một số chính thức ở bài tải góp ý Còn ở trong nước thì nhiều người có ý lắm mà trong đó có 100 trí thức tiêu biểu đó. Thì tôi nghĩ là Bộ Chính trị trước khi đi đó của ông Sang tất nhiên sẽ có thảo luận và sẽ giao cho ông Sang cái sứ mạng là đáp ứng như thế nào với yêu cầu của Nghĩa. Thế thì chúng ta sẽ theo dõi kỹ cái này và chúng ta sẽ đặt vấn đề là của chính trị hiện nay đã có quyết định ra làm sao và ông thư Tấn Sang đã mang sứ mà đã được giao tới sang để mà thực thi như thế nào và kết quả lại sẽ ra làm sao thế thì tôi nghĩ rằng là kết quả sẽ không phải là ở lòng tốt của Hoa Kỳ mà kết quả cũng không phải là cái may mắn cái gặp may nào cả và Kết quả sẽ tùy thuộc ở cái thái độ của lãnh đạo để đạt được cả, tức là cái lực lượng nó cân cân nảy bực của nước đó. là sẽ, sẽ có nới lỏng cái quyền tự do công dân như là yêu cầu không, có thực thi cái tôn trọng nhân quyền mà toàn thế giới đang kĩa mà Việt Nam đang đòi hỏi bởi vì hai ba năm nay cái hành kiểm đó của Việt Nam rất xấu, thậm chí nói được rất tệ nữa. Mà để cho cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ phải quan tâm, tuyên bố là đã đến lúc Việt Nam phải có cải thiện coi như điều kiện để mà cải thiện cái quan hệ chính lược với Mỹ coi đó là điều kiện để có thể để cho Mỹ chấp nhận việc nhượng lại một số vũ khí quốc phòng mà Việt Nam cần đủ. Cho nên đây là một cái bài toán rất quan trọng À, nếu mà chuyến đi ông trên Xuân sang vẫn theo cái lối cũ đó Thì sẽ là một thất bại to của Đảng Cộng sản Sẽ chuốt lấy những cái phê phán, những cái thái độ là bực bộ, khinh thị của nhân dân ở trong nước Và tình hình sẽ không thể có ổn định được Trong khi tình hình kinh tế tài chính đang hết sức ở đây đó vâng cảm ơn nhà báo bùi tín à, tuy nhiên qua chuyến đi của ông trương tấn sang à, kỳ này mà nhà báo bùi tín có nêu lên một cái yếu tố đó là à, nhà cầm quyền cộng sản việt nam tỏ ý muốn mua một số vũ khí của hoa kỳ à, thế thì đây có thực sự là một cái trọng tâm của cái chuyến đi này hay không khi mà trước khi à, tiến hành cái cuộc viếng thăm hoa kỳ này của ông trương tấn sang thì chính trương tấn sang đã dẫn đầu một phái đoàn À, sang Trung Quốc vào ngày 19 tháng 6 vừa qua à, và cũng đã ký 10 cái văn kiện mà nhà báo Bùi Tín đã từng à, cho rằng đây là những cái văn kiện nguy hiểm bán nước những cái văn kiện làm tổn hại đến cái nền độc lập của quốc gia Việt Nam thậm chí còn nguy hiểm hơn, nguy hiểm hơn cả cái văn kiện à, công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng đã ký vào năm 1958 thế thì Ờ, cái nhận định này nó có bị mâu thuẫn hay không thưa nhà báo Bùi Tiến Khi mà Trương Tấn Sang và đồng bọn vẫn tỏ ý khiếp nhược và chiều cống Bắc Kinh uh, Để mà uh, bây giờ phải qua lạy lục Hoa Kỳ mua vũ khí của Hoa Kỳ Thế thì họ mua vũ khí để làm gì? Nhà báo Bùi Tiến có thể cho mọi người được biết rõ hơn về cái cách nhận định này hay không ạ? cái điều anh Long nêu lên rất là lý thủ Bởi vì chúng ta nghiên cứu cái thái độ của Đảng Cộng sản Việt Nam đó Cái thái độ của Bộ Chính trị Là người sống người cầm quyền hiện nay đó Thì chúng ta cũng phải phân tích một cách thật là tận cùng, thật là chú đáo Tất nhiên là cái hướng chung về chính trị là họ theo Trung Quốc Họ quy lụy với Trung Quốc Họ nghĩ rằng là Trung Quốc ở chỗ dựa gần như là vững chắc nhất, nhất. Vì họ phân tích rằng đây là Cùng chung một bản chất Đảng Cộng sản Cùng chung một học thuyết Mắt Lenin Đấu tranh giai cấp Chuyên tính vô sản Cùng chung một bản chất Xã hội chủ nghĩa Anh em đồng Núi liền núi, sông liền sông Cùng chung một tương lai Vân vân Nhưng mà mặt mặt khác đó Họ cũng phải tính Thực sự là không phải là trung quốc với người đồng nhất là họ phải tính đến cái thái độ là, là tham lam của bắc kinh do đó họ phải tính đến cái ý chí đề kháng của nhân dân việt nam cho nên là ngay trong khi mà họ chỉ khuất phục trung quốc để ký một loạt những cái văn kiện mới như thế đó Thì một mặt khác Họ vẫn phải nghĩ đến Tăng cường cái lực lượng Quốc phòng của bản thân Của quân đội nhân dân Và một mặt khác Họ vẫn phải Liên tiếng phản đối Những cái hành động quá đáng Của phía Bắc Kinh Và họ vẫn phải xoa dịu Những ý chí Chống xâm lăng Trong thành trưởng của nhân dân Việt Nam Bằng cách là vừa tuyên bố và vừa có hành động là cảnh giác tăng cường lực lượng phòng thủ gian biển tăng cường cái lực lượng hải quân tăng lực lượng tạm lực lượng không quân và tên lửa của bản thân mình và như vậy buộc họ phải có quan hệ đối với nga đối với hoa kỳ để cải thiện và do đó khi tăng cường quốc phòng đó thì họ vừa giữ cái mối quan hệ khăng khít với Trung Quốc nhưng mà vừa không để cho Trung Quốc coi mình một cách tầm thường như là một tên tay sai cái khác vậy. Cho nên tôi nghĩ là đây là một cái cái thái độ hai mặt. Một mặt cơ bản là thuần phục về mặt chính trị nhưng trong cái mặt đó là cũng có cái mặt đề kháng nào đó ở một mức nào đó để mà liên giá với Trung Quốc. để mà xa dị, à, cái, cái thái độ bực mình bất mãn của nhân dân đối với chính quyền. Vâng, uh, cái điểm này đó thì uh, có lẽ là Hoàng Long không có hoàn toàn chia sẻ cái quan điểm đối với cái nhận định của nhà báo Bùi Tín. Vì nếu chúng ta nhận định cho rằng uh, cái thái độ uh, hòa hoãn với Trung Quốc để dựa vào nhau tồn tại và mua vũ khí nhằm để răn đe uh, cái sự phản ứng lại đối với Trung Quốc khi mà Trung Quốc ra tay uh, thì uh, chúng ta phải đọc thấy trong thời gian qua đó uh, nếu mà thực chất nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam uh, muốn rằng uh, răn đe với uh, nhà cầm quyền Bắc Kinh rằng là chúng tôi sẽ sẵn sàng phản ứng lại tất cả những cái động thái xâm lăng của Trung Quốc thì chắc hẳn rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không bao giờ đàn áp chu dập tất cả những người đã biểu tình để mà nói lên cái lòng yêu nước chống lại những cái sự xâm lăng lãnh thổ và của Trung Quốc đối với Việt Nam trong thời gian qua à, nhà báo Bùi Tiến nghĩ sao ạ? Vâng đấy chính là cái thái độ hai mặt đó anh An Long à, ừ. nó còn có cái mặt chính là mặt đàn áp nhưng mà nó còn có cái mặt phụ đó là cái mặt xoa dịu cái tinh thần chống đối. để tỏ ra ra đây là cũng là biết là chống những cái hành động quá đáng của Bắc Kinh. do đó cho nên là đây là một vấn đề rất là tinh tế mà chúng ta cần phải sáng suốt để mà nhận cho nó rõ thế còn trong cái chuyến đi này đó, thì tất nhiên là bộ chính trị ở hà nội là có tính toán rất nhiều đến những bài toán về kinh tế bài toán về kinh tế lớn nhất hiện nay đó là Việt Nam muốn sớm gia nhập vào cái hiệp định xuyên Thái Bình Dương, TPT đấy, TPP, TPP là một cái cái rất là quan trọng. Bởi vì nếu vào được cái hiệp định xuyên Thái Bình Dương của 12 hai nước này đó, thì Việt Nam sẽ là cái nước mà Nhiều lần nhất ở cái chỗ là Việt Nam là đang xuất khẩu rất nhiều hàng sang Hoa Kỳ và sang một số nước khác. Thì cái hiệp định này nó sẽ cho phép là xuất hàng sang mà không chịu một cái thuế xuất nào cả, thuế xuất zero. Thế do đó mà nếu có xuất được sang như thế thì cái thẳng dư hiện nay đã trong nguồn bản với Hoa Kỳ đã được 12 tỷ đô la một năm thì cái đó sẽ tăng lên cấp bộ cho nên là họ mong lắm thế nhưng mà mong muốn là một chuyện nhưng họ phải hiểu rằng là vào cái đó nó có những điều kiện rất chặt chẽ cái điều kiện chặt chẽ đó là gì? là những nước đảo tham gia vào cái hiệp định xuyên Thái Bình Dương này đó bắt buộc phải làm một nền kinh tế thị trường nhỏ, một cái nền kinh doanh tự do, một cái nền kinh tế dựa vào quyền sở hữu cá nhân và quyền cạnh tranh cá nhân làm nền tảng cho một cái nền kinh tế tư bản thực sự, một nền kinh tế tư bản là theo luật pháp lành mạnh chứ không phải là một nền là tư bản rừng rú không có luật pháp. thì đây là chỗ yếu nhất của ở Việt Nam trong khi là vẫn giữ nguyên cái quốc doanh là chủ đạo trong khi mà đang còn bóp cổ ngăn chặt những kinh doanh vừa và nhỏ chết ra liệt tăm chết là hàng trăm nghìn cái đơn vị do đó mà bản thân anh muốn vào nhưng mà anh lại không thay đổi bản thân anh theo đúng cái luật lệ mà Cái hiệp định có yêu cầu thì anh làm sao mà có thể vào nổi được Đây chính là ý kiến của các cái nhà chuyên gia kinh tế, tài chính của Pháp, của Hoa Kỳ Cũng như của Nhật Bản nêu lên mấy tuần nay Và uh, trừ khi ông Nguyễn Tân sàng sang và đem theo uh, một cái ý kiến của mỗi chị Rằng là chúng tôi sẽ thi hành những cái chính sách kinh tế mới cởi mở không như trước nữa Không coi cái kinh tế quốc doanh là bao trùn uh, là cơ bản nữa uh, Thì mới có thể được Nhưng mà cái điều này tôi nghĩ là, là Chưa thể đạt được như thế. Vâng, cảm ơn uh, những nhận định uh, vừa qua của nhà báo Bùi Tín uh, Thưa nhà báo Bùi Tín, có một điều nữa Mà trong thời gian qua chúng ta nhận thấy được Có một vài sự nhận định uh, Của một vài nhân vật ở tại quốc nội Và thậm chí ở tại hải ngoài Có sự nhận định rằng Uh, cuộc uh, đấu tranh của dân tộc Việt Nam trong cái tiến trình dân chủ hóa này đó chỉ thành công được một khi mà Trung Cộng bị sụp đổ ngược lại thì cũng có một số ý kiến ngược lại cho rằng sở dĩ cho đến ngày hôm nay uh, Trung Cộng vẫn còn coi Việt Nam là một chư hầu thì chứng tỏ rằng Trung Cộng họ vẫn e sợ một cái đất nước Việt Nam uh, bị sụp đổ cái chế độ hiện Uh, hiện uh, đang có ở tại Việt Nam tức là một chế độ Cộng sản sẽ kéo theo một cái con bài domino sụp đổ theo đó chính là Trung Cộng sẽ bị sụp đổ sau theo Việt Nam thế thì theo nhà báo Bùi Tín ông có những nhận định uh, về cái hướng nào ạ? Anh, anh Long đưa lên một vấn đề rất là, là lý thú và tôi, tôi cũng rất là quan tâm Tất nhiên là ai theo dõi trên Việt Nam cũng thấy rằng là cái thái độ của anh Trung Quốc là rất là quan trọng. Có nhiều ý kiến cho là sớm muộn gì theo cái xu thế của thời đại thì Trung Quốc cũng như Việt Nam đều phải theo chế độ dân chủ và đều phải kết thúc như là ở Liên Xô đã kết thúc tức là những cái chế độ độc đảng Những chế độ độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản hay của fascist thì đó là đều không có đất sống trong cái thời đại hiện nay. Đó là một cái điều chắc chắn. Nhưng mà bao giờ một năm nữa, hai năm nữa, năm năm nữa, mười năm nữa hay hai chục năm nữa. Đây là một cái bài toán mà ai cũng nghĩ đến, ai cũng dự đoán, là chưa biết dự đoán như thế nào thì nó chính xác. Ai có dự đoán trước được là Liên Xô sụp đổ vào năm 1990 91 Ai có thể đoán trước được rằng bức tường bán Linh nó sụp đổ vào đúng vào năm 1989? Khó lắm, nó vừa lâu, nó tồn tại 70 năm. Nhưng mà khi nó sập vào cái thì cũng không ai biết trước được cả. Đã. Thế thì ra đây cũng như thế, chúng ta không thể mà người ta nói là ăn ốc nói mò được. là sang năm với vài năm nữa. Nhưng mà cứ như cái, cái điều mà tôi theo dõi đó, thì cái việc mà ở Trung Quốc có cái người lãnh đạo mới là ông Tập Bình, ông vừa mới lên ngôi được năm nay mới là cái năm khởi đầu của ông nó đó. thì tôi theo dõi kỹ đó, thì so với Đặng Tử Vinh, so với Giang Trạch Dân, so với Hồ Cẩm Đào. thì cái ông tập cận bình này đó lẽ ra ông phải là con người cởi mở hơn có sáng kiến hơn thì đến đây đó tôi vừa mới đọc cái bài phát biểu của ông ấy tại một hội nghị nội bộ đó vâng với cái đầu đề là thế này tôi biết làm thế nào tôi biết làm thế nào thì <cười> đây là một cái cuốn là một cái bài mà anh anh long và các bạn tham gia vào luật này rất nên đọc kỹ thì tôi tôi hoàn toàn thất vọng ở cái ông tập cận bình này. Tôi có thể nhận định rằng ông ta là con người trong năm cái vị tổng bí thư gần đấy nhất của thời kỳ cận đại đó, đấy. thì ông ta là người mà luôn nhất, luôn về tư tưởng, luôn về sáng kiến, luôn về ý chí, luôn về lý luận. Ông ta dám trong cái bài phép này mà ông ta dám nói là tôi bây giờ là tôi phải bảo vệ quyền lợi của phe nhóm thôi. Tôi không thể đụng đến quyền lợi của phe nhóm được. Chống tham dũng thì tôi chỉ chống, chống ở đằng ngọn thôi. Tôi không thể chống tham dũng tận gốc được, chưa phải lúc. Lúc này trong thời gian mà tôi cầm quyền đã có nghĩa là 10 năm nữa thì tôi chỉ có thể duy trì hiện trạng thôi. đấy tôi nghĩ là một cái lời phát biểu của người mới lên tầm quyền trong 10 năm, mà yếu đến mức như thế, có một cái thái độ ngủ được như là đặt tự Bình không có được một thái độ có sáng tạo chút ít của dân tịch dân, cũng đến không có cái thái độ Chúng chống tham nhũng như là bộ tổng đạo đã từng Kiệt, bạc bạc Đai vân vân thế thì tôi nghĩ rằng là cái điều đó nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta không hy vọng gì trung quốc có thể đổi mới một cách nhanh một cách gọn như chúng ta hy vọng được. vậy thì Vậy thì Việt Nam chúng ta vẫn có cái khả năng là phải đi được đến cái tiến trình dân chủ trước cả Trung Cộng và đây là một cái giả thuyết có thể hiện hữu uh, thực hiện được phải không thưa nhà báo Bùi Tín? Vâng, chính cái điều này tôi thấy là thôi thúc trí thức ra một bộ phận tiến bộ của Đảng Cộng sản thức tình và thấy rằng ta hoàn toàn có điều kiện để đi trước Trung Quốc. Và đi trước Trung Quốc Là cái điều may mắn Là một cái lợi thế Của Việt Nam hiện nay Hướng gì hiện nay Là Hoa Kỳ và Liên Âu đang giơ tay ra Đang mời vẫy gọi ta Thế nếu mà ta đáp ứng đó Là lập tức Cái thế của Việt Nam sẽ khác hẳn Thế lúc này cho lúc nào nữa Chính lúc này là lúc và ngay ngôi nhà trắng đã mời ông chưa tới sang sang mời mời sang để làm gì để thuyết phục nhưng không phải là mời sang người ta dọn cỗ sẵn cho mình ăn mà mời Trang để người ta nói rằng là tuy ở anh đấy anh cần tôi hơn là tôi cần anh bác kỳ có cần gì việt nam nhiều lắm đâu Ít thế của việt nam là quan trọng là ở đông nam á Đây là một cái thế hỗ trợ, chứ không phải một cái thế gì có ý nghĩa quyết định đối với Hoa Kỳ. Cả. Nhưng lúc này Hoa Kỳ là một chỗ quan trọng trong Việt Nam. Rồi, chúng ta hãy nhớ lại cái diễn văn nhậm chức của Tổng thống Obama lần một cũng như lần hai. Hoa Kỳ là cái mỏ neo cho các cái mối liên minh tự nguyện Của những nước thân hữu Ai muốn liên, liên minh với Hoa Kỳ Là Hoa Kỳ sẵn sàng Nhưng đó phải là một liên minh Là hòa thuận với nhau Về cùng chung một sĩ hướng Dân chủ và nhân quyền Thế còn gì nữa Thế mà bất cứ nước nào Mà từ trước đến nay là đến trước đó, độc đoán Mà muốn tư bỏ cái độc đoán Và đi vào con đường dân chủ là lập tức sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ để Còn gì nữa, những cái lời hứa đó là lời mời hoại đấy đây, Bộ chính trị 16 người hiện nay còn chờ gì Mà không suy nghĩ, không đánh đo Họ giàu quá rồi Bây giờ phải tính là giàu hơn nó cũng không có thể đem đi được đâu Cũng không để cho con đời con, đời cháu, đời chắc được đâu bây giờ phải nghĩ đến dân, nghĩ đến đại đa số, nghĩ đến những người nghèo nhất, nghĩ đến những bà cụ bây giờ đang phải gánh rồng, phải bán nước nước trà ở vỉa hè, những bà cụ là của các cái gia đình là có những con em đi sinh trong chiến tranh á bây giờ nghèo khổ đến tận đâu mà họ đã giàu nghèo đến họ đã giàu đến như thế, phất lên như thế. Có xe, có nhà, có đất, giờ còn tham gì nữa. Bây giờ phải đặt cái thuật lợi của nhân dân lên trước. Thế thì cho nên tôi nghĩ là đây là thời cơ. Và tôi nghĩ là anh em trí thức đã thức tỉnh, nhưng thức tỉnh chưa đủ. Chưa đủ cả về phẩm và chất, chưa đủ về số đông. Tôi rất quý trọng 15.000 chữ ký vào trong cái chuyên môn về thay đổi hiến pháp. và chương cầu dân ý chưa từng có, 15.000 đấy là quý lắm, mà trong đó là có rất nhiều bạn của tôi. Tôi cũng rất quý trọng 100 chữ ký trong cái, cái tuyên bố mới nhất về vấn đề chuyên cầu dân ý và về đổi dựng văn. Trong đó còn đến hơn 30 vị là bạn rất thân thiết của tôi, bạn thân và bạn, bạn rất thân thiết của tôi. Từ những vị tướng, vị đại tá, có vị trung ương, có vị bộ trưởng thứ trưởng, có vị vụ trưởng, có những giáo sư, có những luật gia, vân vân, Đấy là tiêu biểu đấy. Một trăm vị đó, 15.000 năm vị đó. Tôi nghĩ đấy là tiêu biểu cho triệu con người Việt Nam yêu nước. Và, và khi cần, đó họ sẽ gia nhập vào cái hạng người đó. Cho nên tôi nghĩ là hiện nay, quyết định hiện nay là ở 16 vị. nhưng không phải quyết định đó là cuối cùng đâu bởi vì người cháu vị đó cũng đang bị sức ép của cả một tầng lớp trí thức mà tầng lớp trí thức đó là có nhiều đảng viên cao cấp có cả những phó thủ tướng cũ tham gia vào đó nữa có rất nhiều cố vấn cũ của những cái viện nghiên cứu mà các cái đời thủ tướng võ văn kiệt rồi những cái bị thủ tướng sau này dựa vào đó để mà uh, uh, thực hiện cái chính sách chiến bộ, tôi nghĩ là đây là cái dịp rất tốt để nảy sinh ra những cái nhân tài những cái ý chí uh, những cái sáng kiến mới đóng góp vào để cứu nước cứu dân uh, khỏi cái tình hình gai gắt hiện nay Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tín và Hoàng Long cũng xin hoàn toàn đồng ý cái nhận định của nhà báo Bùi Tín là chúng ta cũng hoan nghênh những cái sự uh, lên tiếng uh, của các nhà trí thức uh, tại quốc nội. Tuy nhiên, uh, nó chưa đúng mức để mà làm bực dậy được một cái phong trào có lợi cho cái tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Và để để để chứng minh cho uh, các thành phần tiến bộ ở trong đất nước đó, thì nhà báo Bùi Tín, chúng ta có thể khẳng định rằng một quốc gia nhỏ vẫn có thể thoát khỏi độc tài trước một quốc gia lớn láng giềng bên cạnh chúng ta chứng minh bằng cái khối Đông Âu cũ đó thưa nhà báo Bùi Tiến vào thời điểm năm 1989 tháng 12 năm 1989 thì ở nước Rubani là cái nước đầu tiên thoát khỏi độc tài và sau đó kéo theo cả một loạt các quốc gia Đông Âu trước khi Liên Xô sụp đổ Vậy thì nhà báo Bùi Tín có thấy rằng là đây là một cái chứng minh hùng hồn nhất để chứng minh được với tất cả các lực lượng dân chủ tại quốc nội ngày hôm nay. Thấy rằng là đất nước chúng ta không phải cần phải chờ Trung Cộng có được dân chủ rồi đất nước chúng ta mới uh, tiến hành cái cuộc cách mạng dân chủ đó mà chúng ta vẫn có thể tiến hành trước uh, Trung Cộng uh, nhiều năm hay không thưa nhà báo Bùi Tín. đây, đây là cái niềm tin tuyệt đối của tôi. Một cái tin vào một cái sự cân thiết tuyệt đối tôi nghĩ như thế. Chúng ta có nhiều cái mức, nhiều cái khả năng hơn là anh Tàu. Cái khả năng thứ nhất là trăm triệu rồi lớn nhưng mà cũng không quá lớn khổng lồ như là anh Trung Quốc. Cái khổng lồ đó là anh khó cỡ quậy lắm. Anh khổ lồ là anh rộng đến hàng 10 triệu cây sông mua với cả những cái nước lớn, những cái khu lớn như Tây Tạng, là, là, là, là, Nội Nông, Mãn Châu vân vân Rộng lớn quá. Cho nên là làm sao mà cả một cái cơ thể 1 triệu 300, 1 tỷ 300 triệu dân có thể vận động được. chúng ta có một trăm triệu rất gọi à, trên một cái giải đất hình chữ S là lại có một cái ý thức thống nhất dân tộc người Việt dù miền Bắc hay miền Nam có một cái truyền thống dân tộc gắn bó với nhau và người Việt với nhau cái tộc Việt ấy, là một cái sức mạnh liên kết trong chống ngoại dân đã từng thử tách khẳng định năm. Cho dân tộc ta lại gọi à, Tất nhiên có những cái chia rẽ nhưng mà dễ thuyết phục, dễ nghe theo lẽ phải dễ nghe theo những cái lý tưởng đúng đắn, những quyền lợi của dân tộc. Thì tôi nghĩ là nếu chúng ta bảo được nhau, 100 triệu người bảo được nhau, chết phục được những người, Thôi đừng có tham nam quá đáng nữa, Thôi hãy dẹp đi những cái tham vọng cá nhân, hãy yêu thương nhau, người việc với nhau phải thương nhau cùng à, là, là, đấy là cái đạo đức gốc rễ của dân tộc của dân gian à, thế thì chúng ta gọn nhẹ như là đánh võ ra anh đánh tổng lồ mà đến 120 cân thì khó vận động lắm mà chúng ta 60 cân thôi gọn thôi thì chúng ta dễ xoay sở dẻo dai cho nên có những đánh võ chúng ta là quất lại được những tên khổng lồ cho nên là chúng ta gọn Dễ bảo nhau, dễ thư phục nhau, miễn là chúng ta đề cao được cái đạo đức, đề cao được cái gì gọi là cái tham muốn trong sạch, cao quý hơn là những cái thèm muốn thấp thèm. Vâng, dẻo dai nhưng mà cũng đừng có nên đu dây như khỉ cho giống như là họ đang làm hiện giờ với Trung Quốc với Liên Xô và với Mỹ phải không thưa nhà báo Bùi Tín ạ? <cười> Tất nhiên là phải có nhiều sáng kiến nhỉ mưu mẹo. Thế thì, thì chúng ta có bao nhiêu bài học? Anh nêu bài học Hungary là rất đúng, còn các nước đó bài học của tiếp khác của Ba Lan vân vân, đấy là bài học quý quý. nhưng cạnh ta hơn đấy thì chúng ta có bài học của Nam Phi tại sao Nam Phi nhỏ như thế mà lại bỏ được cả cái apartheid cả một cái phân biệt chủng tộc nó kéo dài hơn bao nhiêu thế kỷ thì... mà đó là cái công lao của ông Mandela ông đã dám nghĩ dám làm và chịu 27 năm tù đầy để từ là người tù lưu cứu 27 năm mà trở thành đã tổng thống đầu tiên của Nam Phi và hòa hợp với cả dân tộc không tốn một cái người chết nào cả lại dùng lại cái ông toàn quyền cũ làm phó tổng thống cho mình đấy là những cái mưu cao đến như thế để lại trong lịch trình như thế hay sát ta đây thì là những điện miễn điện cũng thế thôi vâng. là thuộc địa của anh mà bây giờ là lấy lại được là từ bỏ được cả một cái đường lối độc đoán cũ để bước sang một cái kỷ nguyên dân chủ công bố rõ tự do báo chí công bố rõ sẽ thả tất cả các tù chính trị công báo rõ là sẽ bầu cử tự do theo cái lá phiếu của tư nhân của một công dân vân vân. đây là một cái bài học mà cái điều điểm hay cho ta là gì là công đức tân dũng đã đã khuyên biến điện cách đây 3 năm là, là nên là hợp dân tộc nên bầu cử tự do nên để cho là các cái thành phần khác nhau là lập hội lập hội lập đảng đấy thế mà người ta làm người ta làm đúng theo như thế không cần phải ông ấy nhắc đâu không phải vì ông nhắc đâu người ta tự người ta làm được như thế thế mà mình thì mình lại khuyên người ta mà mình không làm mình dị ra đấy như thế có phải là, là là ngang ngược không có phải là mỉa mai không có phải là cay đắng đối với cái ông nguyễn tân dũng không và cả cái bộ chính trị như thế không cho nên là tôi nghĩ rằng là chúng ta tôi đã nhiều lần nói là hoàn toàn có khả năng đi trước trung quốc cần phải đi trước trung quốc và đi trước trung quốc sẽ là một cái ơn lớn cho trung quốc sẽ là một cái bài học cho đảng cộng sản trung quốc nói theo và anh phải thức thời anh phải đặt quyền lợi của nhân dân lên trên chế độ toàn trị hoàn toàn không hợp pháp không hợp hiến không hợp lòng dân trong thời đại ngày nay nữa nó hoàn toàn là lạc hậu nó hoàn toàn là trì trệ hoàn toàn là quá hại cho đất nước hoàn toàn đã trở thành một phản động phá hoại đất nước chứ không còn là một cũng lực lượng, lãnh đạo đất nước nữa vâng cảm ơn nhà báo Bùi Tiến tôi cũng đang nhắc lại quý vị đang theo dõi À, chương trình Talk Show Chủ Nhật hàng tuần Bùi Tín nói với quốc nội à, và mỗi Chủ Nhật lúc 21 giờ giờ Việt Nam 16 giờ giờ Châu Âu và 7 giờ sáng giờ California Xin tất cả quý vị chúng ta đều có thể giơ tay để à, đóng góp trao đổi với nhà báo Bùi Tín trong chương trình hàng tuần này à, Trước hết xin được mời một chat ở trong diễn đàn à, muốn à, nêu lên những thắc mắc đến với nhà báo Bùi Tín Xin mời anh quê ngoài ạ dạ yeah, kính chào bác bùi tính à, kính chào tất cả quý vị trên diễn đàn à, chúc sức khỏe bác bùi tính à, được nhiều để mà tiếp tay với cái phong trào dân chủ của quốc nội à, ngày một thêm khởi sắc à, thưa bác à, đối với cái à, chuyến đi của ông trương tấn sinh trung quốc ký những cái gì thì à, người dân cũng không có được biết vậy thì ở trong quốc hội theo bác các đại biểu quốc hội có chất vấn ông trương tấn sang coi ông ký cái gì ông nói cái gì với trung quốc sau đó mình sẽ mình sẽ dùng những cái những cái lời nói của ông để mà mình làm cái chứng từ cho chứng tích cho cái thế hệ mai sau này tại vì ông trương tấn sang nói thật thì cũng khó mà nói nói láo thì cũng không xong à, đó là cái thứ nhất cháu muốn hội bác cái kế nữa nếu mà việt nam trước đây chúng ta nhớ lại là đúng ra là việt nam đã gia nhập wto là trước trung quốc nhưng mà vì một cái áp lực nào đó của trung quốc mà việt nam phải vô wto sau thì vô sau lại là có hại À, tức là cái quyền lợi của Việt Nam bị mất rất là nhiều Thì cái kỳ này á, Cái vấn đề mà Việt Nam sắp sửa bàn thảo với Hoa Kỳ Vấn đề TPP Thì nếu mà Việt Nam làm lỡ một cái cơ hội này nữa Thì người dân Việt Nam sẽ à, bị thiệt hại rất là nhiều à, Hơn nữa à, Cái nền kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc á, Thì Việt Nam á, Uh, xuất qua Trung Quốc rất là ít nhưng mà nhập từ Trung Quốc vô rất là nhiều Thì nó không có lợi cho Việt Nam Trong khi uh, Việt Nam lại uh, có lợi về xuất siêu Đối với các nước uh, Âu Mỹ uh, Thì tại sao Việt Nam lại không không thức tỉnh uh, Những cái bài học mà coi như là uh, chua sót cho cái nền kinh tế Mà chính cái người Cộng sản Việt Nam cần phải hiểu rõ hơn Từ kinh tế Nếu mà kinh tế kinh tế mà ngay như thành công công kinh tế mà thất bại thì sẽ đưa đảng cộng sản việt nam chôn vừa cái đảng này nhanh hơn cháu chị có chút lời xin gửi dạ vâng cảm ơn anh quê ngoại à, bây giờ thì à, hoàng long hy vọng rằng nhà báo bùi tiến đã nghe được à, cái câu hỏi vừa rồi xin mời nhà báo bùi tiến lên tiếng ạ cảm ơn anh quê ngoại là nêu lên vấn đề rất là hay. đi về cái chuyến đi của ông Tuyên dân Sang sang Bắc Kinh đó khi trở về đó, thì ông ta lập ngay cử tri của thành phố Sài Gòn và có cử tri đã chất vấn đó, chất vấn ngay ông rằng như thế này là ông đã sang ký một loạt những cái văn kiện như thế, thì những cái văn kiện đó đã được Bộ Chính trị thông qua chưa và đã được ý kiến của Quốc hội là pháp ý chưa sao ông lại ký như vậy? thế thì ông ta không dám trả lời không có điều không không thể trả lời nổi Bởi vì nếu mà trả lời đây là hoàn toàn bộ chính trị đã đã, đã đã đồng ý thì ông sợ là bộ chính trị sẽ là có ý kiến sẽ kỳ vọng ông đấy Thế mà nói là quốc là hội đã thông qua thì không có là quốc hội chưa hề biết gì cả. Thì đây là một câu hỏi rất là hay của một số cử tri công khai và phát biểu mà làm cho ông Trương Tân Sang là cứng học là không biết là, là ông ký như thế là ký do ý kiến riêng. Thế có thể nói là đây là ông sập vào cái bẫy của Bắc Kính. Và đây tôi cũng hé để cho... anh người ta làm biết là ở phía Trung Quốc và đã hé ra rằng trước khi chính Nguyễn Chí Vinh người, người thứ trưởng quốc phòng cầm đầu trước đây cái cục cái cục hai đó đã sang chuẩn bị tất cả những cái văn kiện ý kiến giữa Bắc Kinh và Hà Nội. Đấy. chính nhân vật đó là nhân vật trung tâm sang để chuẩn bị tất cả cái nội dung và trương tấn sang chui vào cái bẫy là bởi vì chúng ta đều biết rằng vạn chí minh là tay sai của tình báo hoa nam thế thì thứ trưởng bộ quốc phòng là tay sai của của cái quan tình báo của hoa nam nó coi là là trung quốc như là tổ quốc của nó rồi nó chuẩn bị tất cả thì ông trương tấn sang hoặc là đã biết hoặc được nhưng mà bị chui vào trầm, không thể cỡ quậy được, phải đặt bút mà ký đến hơn 10 cái văn kiện, ký cả tuyên bố chung, ký cả 10 cái hiệp ước của văn kiện, dài long thòng và biết bao nhiêu nội dung, từ quốc phòng, chỉ an, an ninh, báo chí, cho đến xây dựng đảng, các thứ vân vân, không thiếu một cái điều kiện nào hết. Và trong đó nó hứa hẹn là gì? hứa hẹn là trong vài năm nữa là đưa cái trao đổi thương mại Việt-Trung lên đến sáu mươi tỷ đô la, sáu mươi tỷ đô la là quan Việt Nam là bị là bị lỗ nặng thôi, răng siêu nhập à? Răng siêu nhập, bởi vì tất cả những cái mà Việt Nam đã được lợi trong buôn bán với Hoa Kỳ và Liên đâu đó, thì trong buôn bán với Trung Quốc là bị triệt tiêu hết, không còn gì nữa. Bởi vì là cái buôn bán đối với Trung Quốc rất là nguy hiểm Nó thu về không biết bao nhiêu lãi Mà toàn là những cái hàng thưởng hàng nhái, hàng là chứa đồng rất nhiều thứ độc hại nữa. Rồi, Thì tôi thấy đó là cái việc đó là được rất rõ ràng là Ông ta bị chất vấn và cứng họng ở chỗ đó Thế tôi cũng phải nói thật ra Bộ Chính trị hiện nay đó cũng, cũng nhận ra rằng Họ đang đứng trước một cái tình hình rất nguy hiểm là sự chống đối của nhân dân. Chính họ phải báo động lần niềm tin của nhân dân đã xuống tận đáy rồi. Họ phải báo động là cái tồn vong của chế độ là đang được, đang bị thử thách một cách rất nghiêm trọng nếu mà không chống được tham nhũng tồn vong của chế độ. họ hiểu đấy và trong cái chuyến đi này trước chuyến đi này đó họ cũng hiểu cái phong trào dân chủ đang lên đấy cho nên họ cũng có một chút nhượng bộ chút nhượng bộ ở chỗ là gì là cái vụ xét xử của quốc quân đó hoãn lại hoãn lại cái cái cớ là cái người cái bà cầm đầu cái hội đồng xét xử bị cảm nặng cho nên là chưa xét xử được đấy chỉ là một cái cớ thôi bởi vì có thể thay người khác chứ, thì cần ừ. thế rồi cái cớ nữa là họ dọa là sẽ bắt 20 mươi là blogger nhưng mà không dám dùng đến ai cả sau khi bắt trung tướng duy nhất rồi sau khi mà, mà bắt một số uh, phạm viết đào chẳng hạn thì bây giờ là họ cũng đừng lại hay là họ phải nhượng bộ chút ít về cái vụ ông hà vũ nhưng mà tất cả những cái đó chỉ là những cái động tác giả chưa thành thật chưa phải thay đổi thành cái thái độ đối với trí thức đối với anh em yêu nước mà chúng ta yêu cầu họ phải là gì phải thả hết tất cả tù chính trị ít nhất là 35 người hiện nay đang bị giam giữ đặc biệt là như là anh nguyễn văn hải hiện nay đang nguy ngập tính mạng do anh đã lực được đến ngày thứ hai rồi từ Tạ Phong Tần, từ em Nguyễn Phương Nguyên, tất cả loạt người như thế, thế theo các cái tổ chức là à, để kinh tiền đó, là phải lên đến sáu sáu sáu tỷ, à, cho nên chúng ta yêu cầu phải chỉ có là yêu phải có một cái thái độ cái việc mà Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tín Vừa rồi đó à, thì đấy, Nhà báo Bùi Tín có nêu lên, nêu lên uh, Một uh, vai trò của, vai trò nhân, của nhân vật uh, của Nguyễn uh, Trí Vĩnh Thế thì, uh, thế thì uh, Thưa nhà báo Bùi Tín uh, Vai trò uh, của Phó của Thủ tướng hà? Hoàng Trung Hải ra sao? Vì chúng ta vẫn nghe được dư luận Tại quốc nội cho biết rằng Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Là một nhân vật Rất là đáng nghi ngờ Và có dòng máu lai tàu Thì nhà báo Bùi Tiến Nghĩ sao về cái vai trò Của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải này ạ? Trong cái chuyến đi chuẩn bị Cho ông Trên Tấn Trang vừa rồi đó Thì tôi thấy phía Trung Quốc Có kể đến sự có mặt của ông Hoàng Trung Hải Cái Hoàng Trung Hải là ai Thì đã có những cái lá thư nội bộ phát hiện ra ông ta làm người tàu người gốc ở phúc kiến ông có chú bán ruột ở hải phòng và đều khai là ông là người tàu người phúc kiến sang. ông bắt tên tàu tên là ông sĩ sổ <cười> tên là ông phúc gì đấy đấy thế thì người ta chuẩn bị cái cái gọi là nhân sự nguy hiểm đến như thế là sang Trung Hải hiện nay là phó thủ tướng lại đặc trách cả cái mạng về kinh tế do đó cho nên là mà cái lời tố cáo này đã xuất hiện được 6 tháng nay hơn một năm trước đã có ý kiến bây giờ càng ngày càng có ý kiến 6 tháng nay nhưng ban tổ chức trung ương không có hề có trả lời và ông ta vẫn sang Trung Quốc để chuẩn bị thế thì như vậy thì là nguy hiểm quá chứ. tức là nó có một tay trong là phó thủ tướng, đặc trách về kinh tế, mà chính họ do nói là chính do đó mà hàng loạt các cái nhà máy điện hiện nay là vào trong tay của bọn cai thầu của Trung Quốc giảm diện hết. từ những nhà máy hóa chất, những nhà máy phân đà ở Ninh Bình, từ từ cái bố xích, là tất cả đều trong tay của các cái công ty của Trung Quốc, rồi đi khai thác rừng, sáu tỉnh biên giới cũng nằm trong tay của các cái công ty khai thác rừng của Trung Quốc. Và bây giờ tệ hơn nữa là rất nhiều nơi từ Hải Phòng cho đến vào đến tận cà mau, là phải những nơi là có cái phố tàu, có những cái cụt quật, những cái tiếng tàu trên cái bảng để mà đi. cái tên của các cái vật liệu cửa hàng ăn tàu cửa hàng may tàu cửa hàng vật liệu của tàu cửa hàng tạp hóa của tàu vân vân thế còn những người tàu đấy là không có giấy tờ họ hiển nhiên như là người công dân trên đất nước mình thôi họ lấy vợ để con ở Việt Nam và đấy là họ là những người những công dân tàu đây là một cái tình rất vĩ mà trong đó cái bàn tay bộ hoàng trung hải tôi nghĩ là không phải là là nhỏ đâu cho nên cái điều này là không thấy là chính thức trả lời Thì tôi nghĩ đây cũng là cái lưu mà bà con ta cần lên tiếng để chất vấn và ngay trong quốc hội phải có cái thời điểm làm rõ những cái vấn đề vâng cảm ơn nhà báo bùi tín kính thưa nhà báo bùi tín cũng như kính thưa tất cả quý vị thính giả uh, trong talk show hàng tuần Bùi Tín nói với quốc nội, ngày hôm nay chúng ta có sự tham dự đặc biệt của một người khách tại quốc nội, một gương mặt đấu tranh tại quốc nội đã có mặt trong nhiều cuộc biểu tình chống giặc tàu. À, chị Quốc Quốc xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị, cùng với nhà báo Bùi Tín, chị Bùi Thị Minh Hằng. Trước hết xin mời chị Bùi Thị Minh Hằng có đời lời đến với nhà báo Bùi Tín ạ. Alo? Vâng, mời chị lên tiếng cùng với nhà báo Bùi Tín và mọi người ạ. Dạ Minh Hằng xin gửi lời chào đến bác Bùi Tín, đến à, anh à, Hoàng Long và toàn thể khán tính giả Vâng, à, chắc hẳn rằng nhà báo Bùi Tín à, cũng được biết đến chị Bùi Thị Minh Hằng chứ ạ biết rõ lắm ạ Biết rõ luôn ạ Vâng, tại vì à, bố của chị Bùi Thị Minh Hằng trước kia cũng là một à, à, à, cán bộ cao cấp ở trong à, quân đội nhân dân, phải không chị Bùi Thị Minh Hằng? dạ, vâng thưa là bố em là ở trong binh chủng pháo binh ạ. vâng, thế thì chắc chắn rằng là nhà báo Bùi Tín đã có dịp được biết đến à, thân phụ của chị Bùi Thị Minh Hằng. À, vâng, à, hiện giờ đó thì nhà báo Bùi Tín đang à, nói về tất cả những cái hiểm họa à, của người tàu à, đối với đất nước Việt Nam của chúng ta à, trong cái chuyến đi à, đặc biệt. khá quan trọng của trương tấn sang qua mỹ à, để mà thương thảo về những vấn đề à, mua bán vũ khí cũng như tham gia vào trong cái hiệp định xuyên thái bình dương đó chị bùi thị minh hằng à, và nhà Đã. báo bùi tín cũng vừa mới có được cái nhận định về cái sự hiện hữu của cái nền kinh tế tàu trên cái đất nước việt nam của chúng ta cũng như sự hiện diện của người tàu hợp pháp cũng như bất hợp pháp trên toàn quĩa đất nước À, là một người sinh sống tại quốc nội và nhiều lần xuống đường cùng với đồng bào yêu nước để chống hiểm họa giặc tàu, à, chị hằng có những cái nhận định như thế nào về cái ảnh hưởng này ở trên cái đất nước chúng ta ngày hôm nay? Dạ, trước tiên là à, cho em nói thêm một câu là anh Hoàng Long hỏi bác Uy Tín với em thì anh phải anh có khi anh quên là bác Uy Tín có rất là nhiều cái bài viết mà từ khi em đang bị bắt giữ trong tù, à, có lẽ là em chưa bao giờ có dịp để nói cái chuyện. Đây là có những lời cảm ơn đối với bác Thứ nhất là bác theo dõi cái tình hình trong nước rất là rõ Thứ hai là không biết là bác có những cái lo lắng quan tâm rất là nhiều Dành cho cái cô cháu họ bùi cùng họ với bác này như thế nào thế Nhưng mà chưa có dịp để bác chào tâm sự Thì hôm nay cũng nhân tiện ở đây thì gửi lời rất là trân trọng đến bác Sau nữa thì để bàn thảo về những cái vấn đề mà Về cái ảnh hưởng của người Trung Quốc trong cái xã hội Việt Nam đó Thì cũng thưa mấy các à, bác Bùi Tín, anh Long và toàn thể khán thính giả là Minh Hằng, cá nhân Minh Hằng ấy, thì thực sự để mà nói chỉ là người mà biết đến đấu tranh từ mới rất mới đi thôi Cho nên là thật sự để mà nói về những cái kiến thức hay là những cái mà hiểu biết sâu xa hơn về những cái vấn đề đó thì phải có cái thời gian để Minh Hằng tìm hiểu nhiều hơn nữa uh, trong cái quá trình một, một cái lịch sử kéo dài Thế nhưng mà cái cá nhân Minh Hằng thì ngay khi Minh Hằng đi biểu tình Mà bắt đầu nhìn nhận ra cái sự mà đàn áp của nhà cầm quyền đối với tất cả những người biểu tình yêu nước Thì ngay lúc đó mình đã có một cái câu hỏi là không biết rằng là những người lãnh đạo của Việt Nam đó Họ họ đã, họ họ đã là người Việt Nam hay là họ làm người của chính quyền Trung Quốc Mà tại sao họ lại có những cái đối xử với người dân Việt Nam Như những gì mà họ đã làm trong cả một cái quá trình dài mà hiện nay những cái nhân vật mà những người mà, mà người dân Việt Nam ấy thể hiện cái lòng yêu nước chống tàu bị nhà cầm quyền đàn áp khủng bố bắt bỏ tù và họ có một cái tính chất trả thù rất ghê gớm. Thế cho nên là Minh Hằng thấy rằng những cái điều mà à, như anh như câu hỏi của anh Hoàng Long vừa đưa ra vì lúc nãy bác Phương Tín có nói rất, có lẽ là đã nói rất là lâu rồi nhưng Minh Hằng không được nghe trọn vẹn từ đầu thì cái vấn đề mà anh Hoàng Long đưa ra đấy thì Minh Hằng thấy rằng là càng ngày càng tìm hiểu thì cái cái cái cái điều đó ấy, Nó nếu nói là một mối, mối nguy hại thì có lẽ là cũng đúng là bởi vì cái, hàng ngày thì thấy tất cả các nơi bây giờ càng ngày càng nhiều người Việt Nam quan tâm đến cái vấn đề này Thì cho nên là người ta đưa lên trên, trên, trên mạng xã hội những cái hình ảnh ví dụ là ở một cái địa phương nào đó nó cũng có một cái khu phố của Tàu Những cái sinh hoạt của người Tàu Đó Thế rồi bây giờ những cái việc như là nhà cầm quyền Việt Nam bán cái bauxit tây nguyên hay những cái công trình những cái những dự án làm về việc cho tàu đó thì để họ cái người tàu họ lấn sâu vào trong cái cái cái nội địa của cái đất Việt Nam rất là, rất là nhiều. Cái sinh hoạt hàng ngày của người Hoa ở trong đất nước Việt Nam càng ngày nó càng thể hiện một cái cách công khai Thực ra thì ở ngày xưa trước những năm mà giải phóng hay là những năm trước nữa thì cái chuyện mà người nước này đi di cư chạy sang nước khác để sinh sống ấy thì ở đâu nó cũng có. Và cộng đồng người Hoa thì nó là một trong những cái cộng đồng mà họ đi khắp nơi trên thế giới. Đúng. Cũng như người Việt mình bây giờ ở các nơi thôi. Thế nhưng mà chính vì cái chính sách đối xử của nhà cầm quyền Việt Nam ấy đối với người dân của mình cho nên là để khiến cho người dân cũng như tất cả mọi người đều nhìn nhận Là một cái sự đồng hóa người Việt Nó ăn sâu vào trong cái cộng đồng người Việt Chứ nó không đơn thuần là cái chuyện mà di trú di, di cư của con người nữa là Bởi vì những cái câu chuyện đưa lên Ví dụ như là người Hoa ở một cái xí nghiệp ở Thanh Hóa Là đánh dân hay là đánh lại người Việt, đánh lại công nhân người Việt Những cái chuyện đó nó rất là nhiều Mà trong khi đó thì chính quyền Việt Nam thể hiện một cái sự bạc nhược trước cái, cái cái cái cái cái việc những cái tình hình như thế thậm chí là có những cái đối xử với công dân Việt Nam chính gấp của mình đó khi mà họ thể hiện cái tinh thần dân tộc như cái việc bảo vệ biển đảo hay mọi cái ấy, thì lại đối xử như là trẻ như, như là một kẻ thù cho nên cái điều này nó khiến cho là những người Việt Nam phải nhìn nhận lại một cái một cái triều đại lãnh đạo như hiện nay là họ thực sự là những kẻ mà giống như Lê Chiêu thống Bán nước hoặc là hèn với giặc ác với dân vâng cảm ơn phần góp ý của chị bùi thị minh hằng thực sự ra đó khi mà hoàng long mời chị bùi thị minh hằng là khách mời của nhà báo bùi tiến ngày hôm nay thì hoàng long cũng hoàn toàn không có suy nghĩ là hai nhân vật và trong cái buổi talk tóc... So, hôm nay ấy, lại các cùng không chừng đó, tại vì à, à, không biết là cùng họ và cùng quê là nếu mà đi về gia phả mà về xa xưa đó, không chừng lại cùng gia đình thì sao thả chị Bùi Thị Minh Hằng? Dạ điều đó thì rất có thể đấy <cười> ạ, bởi vì là biết là dù gì chắc nữa thì giữa Minh Hằng với cả bác Bùi Tín là đã có một cái ông uh, cụ tổ là cùng họ Bùi để mà... Để bây giờ cả hai bác cháu có cái họ này đấy ạ. Vâng, à, và trước những cái lời cảm ơn của chị Bùi Thị Minh Hằng à, trong cái thời gian chị bị giam cầm à, trái phép mà nhà báo Bùi Thị đã có những bài viết à, cho chị ấy thì à, xin nhà báo Bùi Thị có đôi lời với chị Bùi Thị Minh Hằng ạ. Vâng, tôi thì tôi biết đến uh, chị Minh Hằng từ lâu rồi từ những cái ngày chủ nhật liên tiếp xuống đường Và tôi còn giữ rất nhiều ảnh của cô Minh Hằng là rất là bất khuất trước cái đàn áp của công an. Nó đẩy chị lên xe rồi nó đưa đi vào các cái chặp công an, nó giữ lại cả đêm và mấy ngày liền. Thế và đặc biệt là khi mà chị từ Vũng Tàu nó đưa ra tại Hà Nội đó để đưa vào cái trại Lộc Hà. ở, ở Lộc Hà đó. tôi có mấy bài viết để mà tố cáo thì tôi thấy đấy là mình một những cái điều và sau này thì khi ra tù rồi đó thì, thì cô Minh Hằng còn phát đơn kiện đại chủ tịch của ủy ban hành chính Hà Nội thì chứng tỏ là cô là một con người rất là kiên cường rất là dũng cảm thì không không có e ngại gì cái hy sinh tính mạng sức khỏe à, của mình thì tôi nghĩ đây là một cái gương sáng của một cái phụ nữ bất khuất đúng là theo cái bản chất của bà trinh bà triều cái bản chất của người phụ nữ việt nam gan góc dạn dày đứng trước những kẻ xung lược và đứng trước những cái kẻ là hèn với giặc ác người dân tôi rất là quý không phải chỉ là cùng chung mà họ họ vui <cười> cũng có một nhà thơ trẻ là anh bùi chí minh cũng là họ vui và rất nếu mà họ vui đấu tranh thì nhiều lắm thế thì tôi thấy được mà chúng ta họ nào cũng thế cả đã là người việt nam già trẻ lớn bé nam nữ đều đã đến lúc phải thức tỉnh và thức tỉnh một cách tôi nghĩ là một cách đến nơi đến tối một cách kiệt để và phải làm gì đấy phải hành động gì đấy thế và cũng như là uh, Bùi chí minh đã đặt cho những cái câu hỏi thế này là nếu không phải ta dấn thân cho cái sự nghiệp cứu nước cái sự nghiệp dân chủ thì ai và uh, nếu không phải lúc này thì là còn lúc nào nữa cho uh, so nên lúc này là tất cả mọi người có ý thức dân tộc mọi người tự nhận là trí thức tự nhận là người việt nam đều phải tỉnh dậy và dân thân, dân thân một cách mạnh mẽ và như lần trước tôi nói ai cũng sốt ruột cả. Tại sao cái chế độ vô điểm như thế, cái chế độ hèn với giặc ác với dân mà tồn tại lâu đến như thế? Thế thì chúng ta phải tự hỏi mình, không phải họ tài giỏi gì đâu, vì ta chưa là hoạt động đủ cái độ cần thiết. bởi vì cái cuộc đấu tranh chúng ta cái lượng và cái phẩm nó chưa tương xứng với cần thiết chúng ta phải nhân đôi nhân bốn nhân tám lên cái số lượng đấu tranh là cái ý chí cũng nhân đôi rồi nhân bốn nhân tám gấp đôi lên mãi như thế thì tôi nghĩ là chỉ trong vòng là một thời gian ngắn trước mắt này à, chúng ta có thể được thành được trong tầm tay Thắng để nhân dân. Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tiến. Ngoài nhà báo Bùi Tiến, họ bùi ra, chị Bùi Thị Minh Hằng họ bùi. À, chúng ta còn và một nhà thơ mà nhà báo Bùi Tiến vừa đề cập đến đó, Bùi Trí Vịnh, chúng ta còn có thêm một nhà thơ yêu nước, nhà thơ trẻ khác, đó là Bùi Chát uh, của nhà xuất bản giấy vụn. Chắc là chị Bùi Thị Minh Hằng và nhà báo Bùi Tiến cũng biết đến nhân vật này chưa? ạ? vâng à Để cũng, cũng nói như bác Tín nên là biết rất rõ à, biết rất rõ luôn rất là trẻ và yêu nước vô cùng và anh đã được một cái giải thưởng rất là cao quý vâng và ngay khi mà anh vừa đặt chân từ Á căn đình về đến Việt Nam thì cũng đã được mời làm việc cách đây cũng đã được gần hai năm rồi nếu Hoàng Long nhớ không lầm vâng cảm ơn nhà báo Bùi Tín rất là nhiều cảm ơn chị Bùi Thị Minh Hằng À, và thực sự ra đó thì uh, trong cái buổi tốc số ngày hôm nay chúng ta rất lấy làm uh, hân hạnh được đón tiếp chị Bùi Thị Minh Hằng đã lâu rồi á uh, trong diễn đàn chúng ta không có được uh, gặp gỡ chị Hằng và nhân tiện chị uh, nhà báo Bùi Tiến có nhắc đến cái vụ kiện của chủ tịch uh, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đó thì chị Hằng cũng có thể cho mọi người cùng được biết sơ qua về cái vụ kiện đó hiện giờ đã đến đâu rồi À, dạ thưa, thưa anh hoàng long là, là trước khi để nói về cái này thì anh cho em bổ sung thêm cái vâng ý kiến à. lúc nãy của anh nữa là trong cái hàng ngũ mà tất cả những người đứng về phía dân chủ và đòi hỏi cái quyền tự do thì có một nhân vật nữa rất là quan trọng mà hôm nọ em mới danh tị với hắn khi hắn được gặp bác bùi tín bùi hiếu bùi thanh hiếu à bùi thanh dạ. hiếu <cười> người buôn gió <cười> dạ vâng ạ vì mọi người cứ quen gọi là hiếu là bùi thê là người buôn gió cho nên không để ý là hiếu cũng hò là họ bùi ạ vâng Đúng rồi, <cười> bác Bùi Tín vừa mới khoe là có gặp được Bùi Thanh Hiếu ở tại Paris Làm cho dạ. Hoàng Long cũng bảo rằng là tiếc lắm Nếu mà Hoàng Long biết được thì cũng xách xe chạy qua đó để gặp luôn Nhưng mà biết trẻ em, em thì nói rằng nhìn thấy bức ảnh thì em nói là Đấy cũng là điều mơ ước của em mà Hiếu thì nó thực hiện được Mà em thì chưa được gặp bác Râng, Rồi, mời chị có thể có đôi lời về vụ kiện Nguyễn Thế Thảo như thế nào và đến đâu rồi? Dạ vâng ạ. Thì thưa mấy anh cháu thơm bác Bùi tín thưa anh Hoàng Long, tức là sự việc mà khởi kiện Nguyễn Thế Thảo thì nó không phải là mới đây mà như ai cũng biết là khi mà còn được bị giam cầm ở trong trại Thanh Hà Vĩnh Phúc đó, thì lúc đó bản thân Minh Hằng đã có đơn sau nhiều lần gửi đơn khiếu nại không được chấp nhận thì trong những cái ngày mà Minh Hằng tuyệt thực đấu tranh trong trại đó thì mục tiêu của Minh Hằng lúc đó là gửi đơn khởi kiện Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và quyết định năm 225. Thế nhưng mà cho đến khi mà họ trả Minh Hằng về Vũng Tàu là ngày 29 tháng 4 năm 2012 đó thì họ không hề thụ lý tất cả những cái đơn đó và thậm, và những cái tác động để mà họ bục họ phải thả Minh Hằng ra khỏi cái trại đó, đó thì một trong những cái tác động đó là sự đấu tranh rất là mạnh mẽ từ bên ngoài cho đến bản thân Minh Hằng, cá nhân Minh Hằng ở bên trong trại nó chỉ xoay quanh cái vấn đề là họ bắt Minh Hằng hoàn toàn trái pháp luật thế cho nên đương nhiên cái việc khởi kiện cái quyết định đó là việc làm cần thiết kể cả là minh hằng ở trong đó minh hằng vẫn đấu tranh để mà khởi kiện thì bắt đầu là ngày 10 10 12 tháng 5, à 19 ngày 12 tháng năm sau khi về nhà được hơn nửa tháng được nửa tháng thì minh hằng đã chính thức gửi lá đơn đầu tiên từ khi mà mình được ra khỏi trại cho tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để khởi kiện cái quyết định này cái đơn khởi kiện đó cũng đã được đăng lên trên blog và gửi cho tất cả bạn bè công luận thế nhưng mà suốt cả một cái thời gian dài như thế thì tòa án thành phố Hà Nội không có bất cứ động thái gì để trả lời thì chính thế đấy chính là cái lý do mà Minh Hằng đã buộc lòng phải rời Vũng Tàu ra Hà Nội và cương quyết đòi nhà cầm quyền Hà Nội phải thụ lý cái đơn kiện mà hoàn toàn đầy đủ cái chứng cứ pháp luật như thế thì cho đến bây giờ đó mọi người cũng được và cũng biết thông qua những cái bài viết mà mình hàng gửi lên gần như là một cái tường trình về một cái quá trình đó. Thì đến giờ phút này đó, thì tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mới chỉ đi đến một cái là quyết định đưa cái vụ án này ra xét xử và đã tiến hành cái phiên đối thoại đầu tiên vào ngày 20 tháng 6 ở tại tòa ở à ngày 10 tháng 6 ở tại tòa án thành phố Hà Nội. Thì cái cái cái phiên mà đối thoại này đó Nói chung nó cũng là một cái Nó thể hiện cái cái cái sự Mà uh, tắc trách Vô trách nhiệm của một cái nhà cầm quyền Mà mang tiếng là thủ đô Đó. Là bởi vì cái thành phố Mà trực thuộc Trung ương ấy, nó là Hà Nội Mà trong khi một cái ông chủ tịch đã làm Tất cả những cái việc mà sai trái đến mức độ như thế Bất chấp pháp luật như thế Nhưng mà đến khi mà bị công dân khởi kiện Thì họ không dám đối mặt Họ cho một cái vị Tức là nguyện um, Một vị là chức với chức vụ là phó giám đốc của Sở Tư Pháp thành phố Hà Nội mà theo lời vị ta giới thiệu trước phiên tòa thì trước cái cái cái cái, cái phiên mà đối thoại đã, với cả tránh án thẩm phán tòa án với cả Minh Hằng đã, thì ông ta giới thiệu ông ta là phó giám đốc của Sở Tư Pháp nhưng mà sau khi mà Minh Hằng nghe ông ta ở trong cái cuộc đối thoại đó ấy, thì nó thực sự là Minh Hằng mới thấy rằng cái nhà, một cái nhà cầm quyền mà nhất là đặc biệt là chính quyền Hà Nội khi mà nó có những cái quan chức với những cái chức danh như thế làm việc ở trong một cái cái cái, cái bộ phận mà nó liên quan pháp lý thì tình trạng mà sai trái luật pháp ấy, nó xảy ra là chuyện đương nhiên bởi vì cái trình độ của những kẻ đó, đó nó không bằng một cái người dân bình thường mà buôn bán ở ngoài đường nữa ông ta không hiểu gì về pháp luật ông ta nói năng một cách là thể hiện mình là một cái người vô cùng yếu kém Và sau khi Minh Hằng về lục lại cái hồ sơ của ông ta để mà viết bài thì Minh Hằng mới phát hiện ra một điều là ông ta chính là cái người mà đã từng bị ký quyết định kỷ luật đăng báo. Thế nhưng mà ông ta lại cuối cùng lại vẫn giữ cái chức vụ phó uh, sở tư pháp và ông ta đại diện cho cái Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để mà ra trước cái phiên đối thoại đó. thì cho nên cái cuối cùng thì cái buổi đối thoại đó cho đến giờ phút này thì thực tế là nó chưa đi đến đâu. Và Minh Hằng cũng đã có cái bài viết tường trình ở trên giấy bậc Cái blog riêng của mình là Dân Loan Bùi Hằng đó. Vâng, thì, vâng, thì bây giờ cái sự việc đó, trước hôm mà Minh Hằng bay từ ngoài Hà Nội vào thì có thông báo với luật sư. Thì luật sư và cũng lên gặp trực tiếp tòa án để nộp cái một cái cái, cái danh mục và đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại Thì tính sơ điểm đến cái ngày mà Minh Hằng đệ đơn lên để yêu cầu bồi thường thì cái số tiền chưa tính hai khoản. Một khoản là bồi thường về danh dự. thì Minh Hằng có đề xuất là cái danh dự của Minh Hằng không thể đánh giá được bằng cái số lượng tiền bạc. Mà muốn đánh giá nó đó, thì Minh Hằng phải mở một cái cuộc trưng cầu ý dân đấy để hỏi tất cả những người mà hiểu biết về luật pháp, xem là một chủ tịch thành phố mà dám ra quyết định bắt người trái pháp luật như thế, hành hạ đầy đọa một con người như thế, và bêu xấu, bêu nhục, vu khống người ta trên truyền thông như thế, thì cái danh dự bồi thường đó sẽ được định giá bằng bao nhiêu tiền. Thì có lẽ là nếu muốn có một con số lượng để thông báo về vấn đề đó, Minh Hằng phải xin ý kiến của nhân dân khắp nơi, của đồng bào khắp nơi. Còn một cái khoản thứ hai nữa nằm trong cái danh mục bồi thường. Họ nói là dự kiến chi phí của vụ kiện. Thì cái phần đó cũng là một trong những cái phần mà bên bị hại có quyền yêu cầu bồi thường. Thì Minh Hằng cũng chưa tính được là bởi vì vụ kiện nó chưa kết thúc. Thì cái phần đó chưa thể tính được. Thế còn những cái thiệt hại mà Minh Hằng tính sơ điểm, Cho đến thời điểm này thì nó là con số gần 4 tỷ đồng tiền Việt Nam. Đấy, con những cái thiệt hại nó cũng gây gớm mà cũng không quy ra bằng tiền được. Đấy ừ. là con cái của Minh Hằng đã bị thất học cho đến giờ phút này các cháu chưa học xong và hiện tại ở nhà trường vẫn còn những cái vụ những cái rắc rối tức là khi mẹ bị bắt đi tù là không có người đóng tiếp tiền học rồi thiếu nợ nhà trường rồi hồ sơ học bạ hiện nay chưa rút ra được. Thế cho nên là Cái, cái hậu quả này nó là rất là lớn Thì Minh Hằng mới chỉ để làm đến đấy theo yêu cầu của tòa án Nhưng mà Minh Hằng cho rằng Với cái thái độ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đó Thì cái vụ kiện này nó cũng như là rất nhiều Những cái vụ mà oan sai của những công dân khác Bởi vì nhà nước Việt Nam này cho đến giờ phút này ấy, Họ không bao giờ thừa nhận là họ sai trái đó. Mà họ cũng không bao giờ hiểu cả là lòng dân Họ tất cả những người dân Họ đã phân ốt đến tận cùng trước cái những cái mà hành xử của chính quyền bởi vì xuất phát tất cả từ một cái điểm là ở cái chính quyền Việt Nam này đối với cả người dân họ hoàn toàn không làm theo luật pháp họ không làm theo luật pháp nó có nhiều lý do tức là họ tự chiếm đoạt cái quyền làm người của của con người Việt Nam cái điều thứ hai là họ là những người mà phải nói nói một câu ấy, không không hề quá đáng là họ là những kẻ ngu dốt Bởi vì khi có tiếp xúc với cán bộ của nhà nước và chính quyền mới hiểu một điều rằng họ không hiểu biết gì về luật pháp. Họ đi vào trong những cái chức vụ đó bằng cái chuyện mà mua quan bán chức, đó bằng đồng tiền, họ mua bán, họ trao đổi. Cho nên họ không có được một cái sự hiểu biết hay một cái kiến thức trong những cái lĩnh vực đó. và Đấy là cái lý do mà cái đất nước này ngập tràn ở trong oan, oan sai. và Hay là ví dụ như những cái tình trạng dân oan bây giờ tại sao càng ngày càng nhiều là bởi vì cán bộ từ cấp dưới cho đến cấp trên. họ đều làm sai pháp luật đấy. và họ gần như thách thức họ họ đưa cái đất nước Việt Nam trở lại một cái thời kỳ mà mọi người thấy rằng đấy nên là không có luật pháp, không có chính quyền nếu thực sự nhìn vào xã hội Việt Nam bây giờ thì nó, nó là như thế bởi vì chỉ có một cái đất nước quân hồi vô phèn thì xã hội mới bấn loạn như bây giờ thôi thế cho nên là cái tình trạng của Minh Hằng nó cũng nằm trong cái tình trạng chung của đất nước Đấy, vì thế thì chưa biết rằng tiếp tục cái vụ kiện này sẽ đi đến đâu Nhưng mà cá nhân Minh Hằng thì vẫn coi đây là một cái cái cái cuộc đấu tranh Mà là không phải cho cá nhân mình nữa Mà là một cái cuộc đấu tranh chung Để vạch ra tất cả những cái sai trái yếu kém Mà buộc những người mà làm việc trong chính quyền Đến sau này tức là phải đưa họ về một cái chuyện đã quỹ đạo Để làm sao cái hệ thống của nhà nước Phải là những người thực sự có tài và có tâm, có đức Để phục vụ cho nhân dân chứ không thể như một cái chính quyền như bây giờ với những kẻ đang ngồi đấy, mình chẳng không dám nói rằng là một là hoàn toàn trong một cái đất nước này là họ có có những người không có tài, nhưng hình như những người có tài ấy, thì họ đều bị khống chế hết, họ không thể hiện được cái quyền con người của họ, họ không thể hiện được những cái mà quyền quyết định của họ trong những cái lĩnh vực mà điều hành đất nước, Đó, họ bị thao túng hết, cho nên vì thế từ tòa án, từ luật pháp, từ tất cả mọi cái ấy, là nó đi theo một cái cái cái, cái đường lối Của những kẻ độc tài Của những kẻ mà bắt chấp luật pháp Không coi luật pháp và nhân dân ra cái gì cả Thế cho nên là Minh Hằng Sẽ tiến hành cái cuộc đấu tranh này Cùng với, với nhiều người dân khác Có những cái hoàn cảnh tương tự nữa Để mà làm sao đến một cái ngày Mà đất nước thực sự phải có được Cái công bằng Vâng, cảm ơn chị Bùi Thế Minh Hằng Là cho mọi người được biết diễn tiến Của cái vụ kiện Tên Nguyễn Thế Thảo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội à, Nói đùa như thế này nha chị Hằng À, đương nhiên là Hoàng Long và mọi người à, kính chúc cho chị à, được à, thắng kiện và được bồi thường thiệt hại mà nếu mà chị được bồi thường thiệt hại hàng triệu đô la đó, à, tại vì chúng ta có thể à, có thể thẩm định rằng cái mức thiệt hại lên đến hàng triệu đô la thì à, chị sẽ nợ Hoàng Long với là bác Bùi Tín một cái chầu ăn khi mà đất nước chúng ta được à, dân chủ tự do nha chị Bùi Thị Minh Hằng. Đừng có quên nhá <cười> Chắc chắn đấy ạ. Lúc đó là lúc đó mình không phải anh em mình cũng như tất cả những người dân xung quanh không phải là ăn mà sẽ là ăn mừng. Ăn mừng. Vâng đúng vậy. À, cảm ơn chị Bùi Thị Minh Hằng. <cười> vâng. Và bây giờ thì uh, có rất là nhiều bàn tay trong diễn đàn đang muốn cùng trao đổi trong cái talk show ngày hôm nay. À, Hoàng Long xin được uh, mến mời uh, áo trắng góp một niềm tin ạ. dạ, yeah, ao trăng gởi một niềm tin xin kính chào quý cô chú anh chị trên diện đang hội luận phong vận hiền tinh Việt Nam, kính chào ông nhà báo Bui Tĩnh, kính chào mẹ chào anh Hoàng Long và xin kính chào quý cô chú anh chị à, trong thời xin hỏi bạc Bui Tĩnh như thế này, trong thời gian một tháng thôi mà Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ông Trương Tần Sang đi công du hai quốc gia siêu cường là Trung cộng và Hoa Kỳ. À, ngày 25 tháng 7 tới đây, ông Trương Tấn Sang sẽ gặp gỡ tổng thống Obama Hoa Kỳ. Một trong những cái điều cần thiết mà Hoa Kỳ đưa ra để thảo luận là Việt Nam cần phải thực hiện tích cực về vấn đề nhân quyền. Nếu Hoa Kỳ dự Việt Nam cự vợ cái nền kinh tế đang bị suy sụp và sẽ vào hợp tác xuyên Thái Bình Dương TPP Vì Trung cộng coi cái hợp tác này là Hoa Kỳ đã chơi bao vây kinh tế tàu cộng. Vì hầu hết kinh tế ở Việt Nam đều do trung lũng đoạn thị trường Việt Nam hiện nay. Ông Trương Tấn Sang đi sang Hoa Kỳ nhưng là một cái nhiệm vụ giao liên. Vì ông Trương Tấn Sang không được nắm quyền nhiều, cứ quyền hành trong một cái bậc bộ phụ. Nhưng là ông là một người đại diện cho một quốc gia Việt Nam. để uh, được cái lời mời đi qua hoa kỳ uh, tiếp uh, với tổng thống uh, hoa kỳ là ông obama vậy xin hỏi uh, ông nhà báo bùi tín vậy ông uh, trương tấn sang có thể tự quyết định và ông đã có một cơ hội rất là hiếm có để làm một người hùng cửu nguy cho đảng cộng sản việt nam trong lúc này vì bắc bộ phủ đang gặp một cái thế bị trước ngã bá đường Thì xin ông uh, nhà báo bùi tín và cho biết cái suy nghĩ và cái nhận xét của ông Và xin cảm ơn ông, ông nhà báo Bùi Tín thật là nhiều Và xin gửi mật lại cho anh Hoàng Long Dạ vâng, cảm ơn chị áo trắng góp một niềm tin à, Trước khi mời nhà báo Bùi Tín trả lời cái câu hỏi này đó Thì Hoàng Long xin bổ túc thêm à, Trong cái câu hỏi này đó, thưa nhà báo Bùi Tín Tức là à, có một cái khả năng nào à, Mà Trương tấn sang à, Có thể sẽ trở thành một tên sen của Việt Nam hay không à, Mời nhà báo Bùi Tín tôi cũng nghĩ như thế à, thế nhưng mà cái điều này rất khó à, chị áo trắng với, chị, với anh hoàng long là, là tôi thấy là chúng ta không nên có cái ảo tưởng à, trước hết là chúng ta phải hiểu là cái bộ máy cai trị của việt nam cái bộ máy cai trị của việt nam hiện nay theo cái phân quyền đó thì cái vị trí của ông chủ tịch nước đó, Là một cái vị trí không có gì to lớn đâu Nó chỉ thương là chỉ có cái vai trò tượng trưng thôi Tượng trưng tiêu biểu bề ngoài thôi Còn về thực chất đó Thì cái đối ngoại đó là nằm trong tay của Tổng Bí Thư Và thứ hai là nằm trong tay của Chủ tướng Trong đó có Bộ Ngoại giao cho nên là cái vị trí vai trò của ông tư dân sang trong cái quan hệ đối ngoại thì mà ký kết đấy. nó thấp lắm nó ở cái vị trí là thấp hơn tổng bí thư thấp hơn thủ tướng và thấp hơn cả chủ tịch quốc hội đó cái thứ hai nữa là theo cái thể chế hiện nay đó thì mọi cái chủ trương thì là phải đều Bàn gọn tập thể của 16 vị trong bộ chính trị Và khi cần là, thì là phải biểu suyết Biểu suyết theo đa số Tức là trong 16 vị đó Phải có trên 8 vị Thì mới có ra gì Thế cho nên là trong cái chuyến đi của tàu vừa rồi đó, Người ta đã hỏi có lý là ông chuyên sang đi mà ký một loạt như thế đã có ý kiến của Bộ Chính trị chưa? Đã có ý kiến của Thủ tướng chưa? Đã có ý kiến của Tổng Bí Thư? Đã có ý kiến của Chủ tịch Quốc hội chưa? Thì ông ta chưa trả lời được. Đây có thể là ông ta về là mới báo cáo với Bộ Chính trị Thì thế thôi, vì tự bức vào việc ký như thế thôi. trên bộ chính trị cũng chưa có một cái thái độ thì nói là hoàn toàn đồng ý tất cả những cái văn đề tí tiết nhưng mà nó he ra thấy là cái nhóm chuẩn bị sang đó là có Nguyễn và có Hoàng Trung Hải là cái nhân viên mà chúng ta thấy là rất đáng nghi ngờ để mà chuẩn bị giúp cho phía Trung Quốc sang cái bẫy này và buộc ông Trương Sang phải chui vào cái bệnh đó, và thì kết. Thế còn sắp đến, trong cái chuyến đi Trung Quốc ngày 25 tháng 7 sắp đến cái Nhà Trắng đó, thì tôi nghĩ là nếu mà ông Trương Tân Sang là con người có bản lĩnh, thì tôi nghĩ là trước khi đi, ông ta phải yêu cầu họp bộ chính trị và trình bày rõ kiến nghị của cá nhân ông ta Và yêu cầu của chính trị thông qua. Thế mà nội dung thì tuy Riêng ý kiến cá nhân tôi Cái điều mà tốt đẹp nhất cho đất nước Là ông ta sẽ nói rõ Cái lập trường mới của mình Và yêu cầu của chính trị thông qua Đó là Giữ cái mối quan hệ bạn bè truyền thống với nhân dân Trung Quốc giữ cơ mối quan hệ láng giềng tốt với những người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng hai điều đó 3, kết bạn thân thiết, tôi nhớ kết bạn thân thiết, thậm chí kết liên minh với những nước Những nhân ấy tin cậy Như Liên Âu Như Ấn Độ Như Nhật Bản Như Hoa Kỳ Hai cái dấu đó là Nếu mà ông ta Kiến nghị như thế với bộ chính chị Và bộ chính chị nghe đồng ý đó Và nói rõ là Cái đó vì lợi ích của nhân dân Chứ không phải lợi ích của phe nhóm Của Đảng Cộng sản là thôi Đây cũng là lợi ích của phe của Của Đảng Cộng sản bởi vì làm như thế Thì đảng cộng sản sẽ chừa được cái thói quan liêu và tham nhũng là có lợi cho đảng cộng sản, nhưng có mất đi những cái quyền lợi đặc quyền đặc lợi Nên là cái mất đi là mất đi một cách vui vẻ đối với họ xứng đáng với họ để hết cái lòng tham để đỡ lên một cái điều tốt đẹp. Nhưng mà đấy sẽ là hạnh phúc của nhân dân, đấy là lợi ích của nhân dân. Thì cái điều đó là không trái ngược với nhau, chúng là quan hệ. thân hữu với nhân dân Trung Quốc liên quan để bình thường tôn trọng lẫn nhau, tương kính với lãnh đạo của Trung Quốc nhưng để kết bạn bè thân hữu, liên minh khi cần thiết với những nước mà chúng ta coi là bạn tốt ví dụ như là với Liên Đông tôi nhắc là với Ấn Độ với Indonesia với Philippines với Nhật Bản Và muốn như vậy thì tôi nghĩ là chúng ta phải chuyển sang chế độ đa nguyên đa đảng trong luật pháp có một số đảng anh em xuất hiện ganh đua nhau không phải là thù địch nhau mà là, là ganh đua nhau phục vụ đất nước như bất cứ một nước dân chủ nào như ở Pháp, như ở Mỹ có đảng Cộng hòa, có đảng Dân chủ và vất tôi, tôi nghĩ là nếu làm được như thế thì lịch sử Việt Nam sẽ sang trang à, và Trung Quốc không thể đây là quyền của tôi các bạn tôi đã chống anh hàng bao nhiêu thế kỷ nay bây giờ tôi vẫn giữ nguyên cái quan hệ láng giềng tốt với anh tôi hứa với anh tôi không khiêu khích với anh cả thậm chí đối với nhân dân Trung Quốc là tôn trọng lẫn nhau và kết bạn với nhau nữa à, thế nhưng mà những cái điều đó không ngăn cản tôi kết liên minh thực sự với những nước mà tôi tín nhiệm và phù hợp với quyền lợi của tôi ai cầm anh đó đây là chủ quyền thiêng liêng nhất của đất nước nếu mà bộ chính trị ông tên nhấn sang mà đề xuất như thế được bộ chỉ đồng ý được đảng cộng sản đồng ý thì tôi nghĩ là sẽ là một cái điểm son của đảng cộng sản sẽ là một cái hạnh phúc một cái bước tiến đặc biệt của lịch sử việt nam và bước vào kỷ nguyên tự do của dân tộc. Ừ. 70 năm đó, chúng ta có cái lầm lẫn là chúng ta cho là chúng ta độc lập thì tự nhiên là có tự do đây là một cái lầm lẫn tệ hại bởi vì độc lập và tự do là hai khái niệm khang khít nhưng không đồng nhất với nhau cách mạng dân tộc và dân chủ quan hệ chặt chẽ với nhau nhưng cách mạng dân tộc là tập lập cách mạng dân chủ là tự do của công dân thì 70 năm nay chúng ta chưa có chúng ta có được một dân Tập nhưng chúng ta chưa có sự do của chúng ta. thì tôi nghĩ là nhưng mà cái điều mà tôi đặt ra giải thuyết như thế thì khó lắm bởi vì nó ngoài cái tâm nghĩ của ông trương tấn sang ngoài cái tâm nghĩ của 16.000 trong bộ gì nó mới chỉ ở trong tầm nghĩ của 100 trăm vị đã ký cái tuyên bố về sửa đổi hiến pháp về tuyên tổ dân lý, Và của 15.000 vị đã ký một cái tuyên bố chung về những thế giới hành viện Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tín. Không biết chị Bùi Tín Minh Hằng có gì bổ túc và góp ý thêm không thưa chị? À, dạ thưa anh là cũng không, không có gì anh ạ. Vâng ạ, cảm ơn chị. Và bây giờ thì uh, Hoàng Long xin uh, mến mời anh uh, Long Khánh uh, lên có uh, đôi lời trao đổi cùng với nhà báo Bùi Tín ạ. Alo, à, Lâm Khánh xin chào hết bà con, cô bác, anh chị em nhé, kính chào uh, nhà báo Bùi Tín, rồi uh, cũng chào uh, uh, cô Bùi Thị Bình Hằng. Mình không biết tới cái câu uh, uh, hỏi của mình đây nó có liên quan gì uh, đến ngày hôm nay không, nhưng mà tôi nghĩ thằng đây cũng là một cái uh, tin nóng, tức là Sam Rensi đó, uh, quý vị biết rằng đó cũng uh, lưu vong ở bên Pháp. Bị 11 năm tù 2 năm tù đó Về cái tội mà Đã nhổ 6 cột bốc 6 cột bốc nhé, à, Và thêm 9 năm tù nữa đó Là về cái tội mà gọi là Chống bán nhà nước Theo như là tôi được biết Hồi tôi còn nhỏ đó Thì Hà Nội Đã từng à, à, Mật đàm với Nam Vang đó Là để cho Um, quân cộng sản đó nó có thể nó nằm ở bên Campuchia và, và quý vị thấy rằng đó chính cục Er đó là nằm ở bên phần đất Campuchia đó và bọn Hà Nội đó là nó hứa với lại Nam Vang đó là nó, nếu mà trường hợp chiến thắng được miền Nam đó thì nó sẽ trả lại cái phần đất à, mà, tức là phía tây đó cho cho cho cho cho, cho, cho, cho miền thì mình thấy rằng Tôi không biết rằng đó à, chính Sam Renzi đó phải nói rằng nó là kẻ thù của Hun Sen mà Hun Sen ngày trước nó là con đẻ của uh, Hà Nội đó và và sau này đó thì Hun Sen nó phải nói rằng á nó đã nó đã quay mặt lại với lại uh, tàu cộng và có thể là tàu cộng nó áp lực Hun Sen nó phải cho Sam Renzi về để mà tạo nếu mà Sam Renzi về lãnh đạo đó nó sẽ tạo một cái áp lực. ở miền Nam Việt Nam đó đối với lại à, à, à, cho đối với Việt Nam nhé đó thành ra mình à, có hỏi mình xin hỏi à, nhà báo à, Bùi Tiến là cái cái cái việc này đó có thể là nó có liên quan gì đến cái sự mà gọi là bọn tàu cộng á, tiếp tục gây áp lực tiếp tục nữa đó cảm ơn à, nhà báo Bùi Tiến và xin cảm ích lại cho à, à, Mr. Hoàng Long nhé. vâng cảm ơn à, anh Long Khánh Hoàng Long sinh kính mời nhà báo Bùi Tín ạ vâng à, tôi nghĩ rằng là đây là cái chuyện nội bộ của nó tôi cũng không nắm chắc lắm cho nên tôi không dám là phát biểu nhưng mà tôi chỉ biết rằng là, là hiện nay có thể nói là Hun Sen đã ngả theo tàu cọc không biết từng ngả đến mức độ nào Uh, nhưng mà chúng ta có thể nói là nó đã uh, tổng cộng Bắc Kinh đã đo đã để vào hàng hàng trăm triệu đô la để mà mua để xây dựng một số những cái uh, lâu đài mới, những phòng họp quốc tế mới ở, ở, ở Nam Vang, ở Nông Bình đó. Ừ. Thế và cái số người Hoa mà ở tại Nam Vang cũng rất là đông và bây giờ là họ đang uh, thì mua chuộc theo cái tử hướng của Bắc Kinh. Thế và sắp đến đó là Trung Quốc đang mở một con đường rất lớn xuyên từ Lào, xuyên xuống đến Miên và tạo dự định là có những con đường sang tận Singapore. Cho nên tôi nghĩ là đây là những cái nơi mà cái ảnh hưởng của Trung Quốc đang phát huy rất mạnh. Nếu mà ta, Việt Nam mà không mạnh lên, không tách riêng ra để liên minh với một số nước khác như là tôi nói đó thì tình hình của đào và của biên cũng sẽ rất là bất lợi cho ta vâng, cảm, cảm ơn nhà báo bùi tín và một câu hỏi kế tiếp xin được mời anh uh, NTT tiến lên ạ mời anh dạ yeah, tiếng lên uh... Cảm ơn anh chim Quốc Quốc. Xin hỏi có nghe không ạ? Tiếng lên à, kính chào à, quý cô chú anh chị chiến đàn. À và tiếng lên à, kính chào à, ông nhà báo Bùi Tín. À, tôi có một câu hỏi thế này à, ông thường Bùi Tín. À, tôi nghĩ là cái cái cái, cái chuyện truyền tin truyền làm truyền thông của ông á nó nó rất là quan trọng mà à, phải được nhiều người nghe. À, tuy nhiên á, cũng có nhiều người à, không có cơ hội để à, nghe được những cái lời của ông nói thì à, thưa ông à, thì à, thưa quý của chú anh chị à, theo theo sự suy nghĩ của tôi á, thì diệt cộng á, nó nó có mạnh á, à, mà nó có được à, duy trì cho đến ngày hôm nay á, là họ nhờ vào cái cái cái sự bưng bứt truyền thông à, chúng ta biết là muốn đánh sập cái chế độ này cho mau hơn thì mình phải làm sao phá vỡ cái cái cái sự bưng bích truyền thông láo quét mỹ dân của của chúng mà đây là một mục chuyện làm của tất cả con nhân Việt Nam còn nghĩ tới đất nước dân tộc thì nhất là những người có khả năng làm truyền thông cũng như ông nhà báo Bộ Tính hiện nay thì thưa ông tiếng nói của ông thực sự có một cái cái sức truyền thông rất là mạnh mẽ nhất là trong cộng đồng ở hải ngoại cũng như trong nước thì ở ngoài hải ngoại này á ngoài cái sự truyền thông ông làm truyền thông viết báo uh, lên các đài phát thanh uh, thì ông có nghĩ rằng uh, khi mà uh, có những cộng đồng trên thế giới uh, mời ông đến uh, để thuyết trình hoặc nói cho cho người dân uh, người ta hiểu rõ về cái chế độ uh, uh, cộng sản uh, để cho những người không có cơ hội mà có những cái máy lên lên internet thì nếu mà có cơ hội ông có thể đến các cộng đồng ở thế giới này khi mà ông được mời dạ cảm ơn ông và cảm ơn hoàng long Viện động diễn đàn đó là câu hỏi của tiến lên vâng cảm ơn anh uh, nt tiến lên đã đặt câu hỏi đến với nhà báo bùi tín uh, tuy nhiên uh, tôi cũng nên nhắc lại trong những uh, chúng ta đang ở trong tuần lễ thứ sáu của cái uh, tóc mỗi chủ nhật hàng tuần bùi tín nói với quốc nội thì uh, chương trình của chúng ta thường được uh, uh, truyền âm trực tiếp qua hệ thống facebook và cho tới giờ thì uh, mỗi lần chúng ta truyền âm qua hệ thống Facebook đều có khoảng trên 2000 uh, lượt người vào nghe ở tại quốc nội. Uh, do vậy đó uh, và một phần nữa thì uh, đều được thu âm và chúng ta chuyển về uh, quốc nội qua hệ thống YouTube cũng như uh, hệ thống uh, mass email uh, nên uh, Hoàng Long nghĩ rằng đó tất cả những cái hiệu quả cái việc làm của chúng ta nhắm vào quốc nội. Và nhà báo Bùi Tín cũng biết rằng à, cái chương trình của ông là chương trình nói với quốc nội nhiều hơn là nói với đồng bào chúng ta tại Hải Ngoại. Đây là mục đích của uh, công việc uh, truyền thông mà chúng ta đang làm cùng với nhà báo Bùi Tín. Uh, xin mời nhà báo Bùi Tín lên tiếng ạ. Vâng, tôi rất là cảm ơn anh Hoàng Long đã uh, tổ chức những cái, cái hội thảo rất là lý thú. và ngoài cái việc những cái hội luận như thế này thì, thì tôi cũng thường viết báo cho một số đài của nước ngoài như là đài voa đài rf à, đài rfi của pháp như là đài bbc của anh thế và những cái bài báo của tôi qua đến hàng mấy trăm bài đó mấy năm nay thì cũng được phổ biến lại ở trên rất nhiều mạng ở trong nước ví dụ như là Đảng ở ngoài nước thì có đàn Việt, ở trong nước thì có những người dân đảm bảo vân vân, cho nên là nó cũng được phổ biến rất là đa dạng. Và nhưng vừa rồi bạn vừa hỏi thì tôi thỉnh giảng cũng đi ở các nơi ở Châu Âu, ở Châu Mỹ, ở Đông Âu vân vân, ở nơi nào mà có điều kiện thì tôi đều là phát biểu. cái phát biểu của tôi là đều mang tính chất là nghiên cứu nêu lên những sự thật của đất nước nêu lên những cái, cái đường lối cần thiết để mà cứu dân cứu nước để mà thực hiện cái dân chủ hóa đất nước và tôi luôn luôn biết với cái, cái lương tâm trong sáng của mình với lợi ích của nhân dân chứ không có gì một lợi ích nào khác gì tất nhiên là không phải ý kiến của riêng tôi mà tôi nghĩ là hiện nay đó là chúng ta cần phải có nhiều ý kiến của những vị thức là của những nhà báo có lương tâm và có trình độ của rất nhiều những cái trí thức có tâm và có tầm đặc biệt ở trong nước như là của một trăm vị vừa có cái sáng kiến ra tuyên bố về và chúng ta tôi rất lạc quan bởi vì cái tình hình nó đang kích thích chúng ta suy nghĩ cái tình hình cái nguy ngập ở đất nước mình đó, nó cũng kích thích cho mọi người tỉnh ra để thấy cái vai trò của mình là mình phải làm cái gì đó để mà đưa đất nước ra khỏi cái tình hình bế Thế thì hôm nay tôi rất là mừng là nêu lên một số vấn đề về những cái thời kỳ quốc tế nhưng mà có một vấn đề mà tôi nghĩ là cần nói thêm cho anh hoàng long là lúc nãy cô minh hằng có nêu lên cái kiện đối với chủ tịch của thành phố hà nội nhân đây tôi có cái báo tin nhỏ để cho mọi người tôi biết là tôi vừa nhận được tin từ nước rumani đó là cái hội ái hữu của tù nhân chính trị cũ của cái thời cộng sản là đã phát đơn kiện đối với một loạt cai tù của hơn 20 năm trước những cái cai tù cộng sản mà phạm tội ác về tra tấn tù nhân đó thì hiện nay tòa án của Romani ngành tư pháp đã mở những phiên tòa và đã lên danh sách. Là hơn 20 viên cai ngục phạm tội trong cái thời kỳ cộng sản cũ. Và sắp đến sẽ đưa ra xét xử 5 người. Và họ còn tiếp tục cái hội ái hữu của chủ nhân cũ, chính trị cũ đó. Họ tiếp tục phát triển thêm. Thế thì có người hỏi là tại sao lại nêu lên vấn đề cũ 20 năm. Thế thì dư luận ở Romania nêu lên là chúng tôi nêu lên là vì, vì là cái tội ác không bao giờ cũ cả. những cái tội hình sự người với người tàn bạo không bao giờ nên bỏ qua và đây là công bằng cho Rumani nhưng mà cũng đồng thời để đe nẹt những cái người cai tù trong các chế độ ở Trung Đông ở Châu Phi ở Châu Á ở Trung Quốc ở Việt Nam còn có những tù nhân chính trị bị bạc đãi ví dụ như trường hợp của cô mình làm được đồng thì đây là tôi nêu lên để mà ở trong nước cũng nên chú ý là những cái anh chị em đến cùng chú trị của những cái hội ái hữu chủ nhân đó nên quan tâm đến cái hạng ngũ của những viên thẩm phán xét xử mình và của những viên cai ngục và những đã là đã bỏ tù mình và hành hạ mình để mà ghi lại những hình ảnh và những tội ác của họ để mà Sau này, khi chuyển biến của chế độ đó, thì chúng ta có thể có những cái công bằng để mà giải quyết đúng theo luật pháp. Vâng, quả thật đây là một cái tin mừng đó, thưa nhà báo Bùi Tín, vì nó cũng là một cái tin để mà có thể cảnh báo, răn đe đến những cái tên cai ngục hoặc là những tên công an đã có những hành động ác ôn đến với những tù nhân chính trị. À, là một uh, người đã từng Ở trong những cái ngục tù của Cộng sản đó Thì chị Bùi Minh Hằng uh, có, có những cái nhận định như thế nào Khi được biết cái tin này Và nhất là uh, Chúng ta phải nên uh, Theo lời của nhà báo Bùi Tín đó, Là phải lập những cái hồ sơ Một cách uh, âm thầm uh, Những tên cai ngục, những tên ác ôn uh, Đối với uh, dân tộc Việt Nam Để mà chúng ta có thể trừng trị uh, Và ít nhất Thì cũng làm cho họ trùn tay đối với những cuộc đàn, đàn áp sắp tới đây Nếu có thể xảy ra Thì chị Bùi Tín Minh Hằng có thể lên tiếng ạ Mời chị Dạ thưa ba Bác Tiến Tín anh, Thưa anh Hoàng Long và toàn thể các khán giả Tức là Minh Hằng nghĩ rằng là cái thông tin của Bác Bùi Tín đưa ra Nó là một cái thông tin cũng rất là uh, vui cho mọi người Và nó cũng là một cái thông tin nóng Nhưng mà những cái động thái đó Thì Minh Hằng cho rằng là từ sau khi mà minh hằng ở tù ra đấy và thấy những cái việc làm của tất cả các anh chị em cho đến giờ phút này đó thì minh hằng thấy rằng là cái điều mà bác phụ tín nhắc nhở ấy, cũng đã có những cái sự chuyển động rồi ạ là ngay cả những cái viên mà làm công an chính quyền trong quá trình mà họ đàn áp những người mà đấu tranh đó hay là biểu tình rồi là họ đi theo dõi khủng bố thì thấy minh hằng thấy là các anh chị em đều có những cái tuy nhiên là việc này họ làm nó chưa triệt để nhưng mà minh hằng thấy là đã có làm tức là họ đã tập hợp những cái khuôn mặt những cái người bị những cái tên mà có lý lịch mà thường xuyên có gây tội ác với người dân và bản thân minh hằng cũng thế tức là trong cái phần mà hồi ký chưa kết thúc của minh hằng mà thời gian là chạy giam đó thì minh hằng có một cái đoạn mà chưa đưa lên đấy là cái quá trình đi tìm lại những cái người mà uh, đã từng ở chung trong tù đó Và những cái nhân vật mà bị hành hạ đánh đập ở trong tù Để mà có được thêm một cái tư liệu vào trong cái hồi ký của mình Thì mình hẳn nghĩ rằng là Có một cái câu nói như lúc nãy bác Bùi Tín đã nói đấy Tội ác thì không có thời hiệu Thế cho nên là bây giờ người dân đó, họ cũng đã khái niệm được cái điều rằng Dù thay đổi bất cứ thể chế lịch sử nào Nhưng mà nếu mà đúng cái tinh thần chung của cái hiến pháp uh, Chưa cái hiến pháp chung trên toàn thế giới cũng như là cái luật pháp ấy, thì tất cả những cái hành vi tội ác đó đều sẽ phải được đưa ra trước ánh sáng của pháp luật và công lý và cái việc mà để đòi hỏi đòi hỏi lại cái quyền công bằng cho tất cả những người mà bị đối xử bất công trong một cái chế độ đó thì minh hằng thấy rằng là, là việc nên làm cần làm và cũng nên phổ biến cái này thành một cái để nhắc nhở thành một kiến thức để cho những người dân bình thường dù không phải là những người tù nhân lương tâm mà là những người công dân ở ngoài xã hội, những người dân oan, có trong quá trình đi đòi quyền lợi mà họ bị khủng bố đấy, bị đàn áp, thì họ nên tập trung tất cả những cái chứng cứ đó để cung cấp thường xuyên cho một cái bộ phận anh chị em mà có tâm huyết để làm cái việc này, họ tổng hợp lại thành một cái hồ sơ và để theo dõi cho cho một cái cái, cái, cái, cái sắp tới mình có thể khi mà thay đổi của cái hệ chế là mình có quyền đưa cái vấn đề này ra trước pháp luật Vâng, cảm ơn chị Bùi Thị Minh Hằng rất là nhiều. À, vâng và sẵn đây thì chị áo trắng góp một niềm tin cũng gửi lời xin lỗi đến chị Bùi Thị Minh Hằng là lúc cần lên cầm mic để đặt câu hỏi quên gửi lời chào đến chị, mong chị thông cảm. À, dạ, ừ, à. <cười> vâng à, thưa nhà báo Bùi Tiến thì à, Hoàng Long là một người rất là trung thực à, có những người à, họ chát trong diễn đàn đó thì ra Hoàng Long cũng sẵn sàng tất cả những cái lời nói của họ à, nhưng mà Hoàng Long rất là coi thường những cái lời nói này à, vì à, người này đó à, chưa có hề bao giờ dám lên cầm cái mic ở trong diễn đàn này nhưng mà đã đánh lên những lời tách chát để phê bình Nhà báo Bùi Tín nói rằng là khi nhà báo Bùi Tín còn ở trong nước thì không lên tiếng, ra nước ngoài mới lên tiếng, ai cũng nói được. à Thì uh, Hoàng Long có cái câu trả lời cho cái người bạn, uh, có cái nick tôi vẫn thế này đó, là uh, cá nhân Hoàng Long thì thấy rằng là tôi vẫn thế hèn hơn nhà báo Bùi Tín rất là nhiều, vì tôi vẫn thế uh, ở, ở nước ngoài uh, lại không dám lên mic. À, nhưng mà lại chê trách những người dám lên tiếng cho tổ quốc, cho dân tộc. Cho dù nhà báo Bùi Tín có lên tiếng chậm, trễ, nhưng vẫn còn hơn bản xa. Đó đó là cái câu trả lời của cá nhân Hoàng Long cho cái người có cái nick muốn chăm chọc này. À, vậy thì à, Hoàng Long vẫn dành cho nhà báo Bùi Tín cái quyền phản biện lại tất cả những gì người này đã chát lên trong diễn đàn. Xin mời nhà báo Bùi Tín. Vâng, tôi thì tôi nhận được rất nhiều những cái lời phê phán như thế. Thế thì tất nhiên là ở ngoài nước thì dễ nói hơn, mạnh miệng hơn. Và chính là tôi đã lựa chọn cái việc, tức là nếu ở trong nước thì tôi đã bị bịt miệng, tôi đã bị vô hiệu hóa, thậm chí có thể là không tồn tại nữa nếu tôi giữ cái được chiều của mình. Tôi thì tìm cách... ở lại ở nước ngoài với cái ý định là để cái tiếng nói trung thực của mình có thể về được với trong nước. Có thể đóng góp phần nào đó về thức tỉnh được một số lượng nào đó tuổi trẻ, bạn bè, anh em chiến sĩ, anh em sĩ quan ở trong nước. Thế thì cái điều mà tôi rất là tự hào là 23 năm nay tôi cảm thấy là có ích hơn là là sáu chục năm tôi tồn tại ở trong nước. Thế và tôi cảm thấy rằng những bài viết của tôi, những cái buổi nói chuyện của tôi có ích cho nhân quyền xã hội và ích cho nhân dân và đất nước hơn là những gì mà tôi đã làm trong cái thời kỳ còn ở lại trong nước. Cho nên là vì ra được nước ngoài có được tự do mới có thể có tiếng nói vọng về được. mà nói có một cái phần nào có cái ý nghĩa nhất thiết thực. Mà tôi cũng rất tự hào là do đó mà tôi đã nhìn ra sự thật sớm hơn là là, là hàng triệu đảng viên Cộng sản vẫn còn ở trong nước. Cho nên là đây là một cái trình lựa chọn bất đắc dĩ, không phải là ra ngoài mà tôi được hưởng bổng lập cái gì mà ra ngoài là đời sống cực kỳ là khó khăn. Nhưng tôi chấp nhận. Ở trong nước thì cuộc sống của tôi đã khác hẳn như thế này. Nhưng mà tôi hoàn toàn không biến tiết gì hết. À, tôi là xa gia đình, xa vợ con, xa người thân, xa bạc ba Nhưng mà tôi vui, một cái vui tinh thần đã đóng góp vào sự chuyển biến của đất nước. Tuy là cái sự chuyển biến tôi thấy ngay được. Nhưng mà tôi cũng là người đang giao băng. và để cho đồng bào và các người sẽ... Sắp tới sẽ có những cái bội khác dân chủ Quốcả tôi Vâng à, Hoàng Long rất là ủng hộ và hoan nghênh cái câu trả lời rất rõ ràng và mạch lạc của nhà báo Bùi tín à, và cho bây giờ thì à, à, Hoàng Long thấy rằng là không cần phải trao đổi thêm với cái người có nick tôi vẫn thế nếu mà các ốp thấy rằng anh ta không chịu lên mic để đặt câu hỏi thẳng mà tiếp tục tách chat thì xin các ốp cứ mưu Và chúng ta không có để cho cái người này làm sao lãng cái uh, cuộc uh, hội luận ngày hôm nay uh, Bây giờ thì Hoàng Long xin được mến mời anh 456 uh, lên cầm mic để trao đổi với nhà báo Bùi Tín và chị Bùi Thị Minh Hằng ạ Dạ vâng, cảm ơn anh trương Quốc Quốc uh, Xin gửi lời chào đến... Uh... Các quý vị uh, trong diễn đàn và uh, các quý vị thính giả đang nghe uh, radio Và xin gửi lời chào đến uh, bác Bùi Tín và chị uh, Bùi Thị Minh Hằng uh, uh, Đã là một người đấu tranh thì là trong nước hoặc là ở ngoài nước Thì, thì uh, ở đâu cũng đấu tranh được Còn cái anh mà tôi vẫn thế này, anh nói à, à, như thế là anh rất mà là mâu thuẫn. nên là <cười> chúng ta cũng không không cần chấp với cái anh này. À, thưa à, bác Bùi Tín và bùi, chị Bùi Thị Minh Hằng qua những cái à, à, buổi talk show của diễn đàn hàng tuần mời bác Bùi Tín lên à, <cười> à, tâm sự. Với những người trong nước Và cả những người ở ngoài nước Đây là một cái chương trình tôi Thấy rất là Có Lợi cho công cuộc đấu tranh Mà có Mang lại một cái hiệu quả Rất là Lớn cho Chúng ta Và tất cả những người yêu nước Thì tôi Không có câu hỏi nào cả Nhưng mà tôi uh, tình cờ có uh, có nhận được một cái bài, uh, một cái đoạn viết Thì tôi thấy uh, cái đoạn viết này nó rất là là là mâu thuẫn Thì uh, tôi uh, đọc và uh, đi đọc lại và suy ngẫm thì là uh, Thì tôi lại không thấy nó mâu thuẫn Vì là nó nó, nó rất là giống, với, đúng với cái, cái hiện trạng hiện nay tại Việt Nam Thì uh, tôi uh, xin được đọc lên đây uh, À, mời các quý vị nghe và à, bác Bùi Tín và chị Bùi Thị Minh Hằng <cười> nếu à, bác Bùi Tín và chị Bùi Thị Minh Hằng có à, cái suy nghĩ gì hoặc là một cái à, à, lời phân tích nào thì cứ à, à, à, phân tích cho tôi biết để tôi à, biết thêm được à, à, nhiều hơn nữa. Thì là cái bài cái đoạn viết này nó có cái đầu đề như thế này Việt Nam ta hiện nay Các quý vị chú ý lắng nghe nhé Cái câu thứ nhất là Ai cũng có việc nhưng không ai làm việc Cái câu thứ hai là Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương Câu thứ ba là Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống cái câu thứ tư là ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống câu thứ năm là ai cũng sống nhưng không ai hài lòng câu thứ sáu là ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay đồng ý đấy cái, cái cái đoạn này nó có sáu cái câu à, à, à, viết như thế Thì tôi thì lúc đầu thì rất thấy rất là mâu thuẫn Nhưng mà nghĩ qua nghĩ lại thì nó nó đúng Thấy nó đúng với cái hiện trạng Việt Nam hiện nay Thì uh, cũng xin bác Bùi Tín và chị Bùi Thị Minh Hằng Có đôi lời tâm sự qua cái đoạn viết này Tôi rất là cảm ơn uh, uh, hai vị Và uh, cảm ơn anh Chim quốc Quốc Và xin gửi lại cái mic cho anh Cảm ơn anh Vâng, cảm ơn anh 456 à, với những cái đoạn văn mà anh vừa mới nêu lên à, đã làm cho nhà báo Bùi Tín bật cười à, trong lúc mà anh đọc. À, thì Thưa nhà báo Bùi Tín, anh 456 cũng là một người sinh ra và lớn lên à, dưới xã hội chủ nghĩa đấy. À, và anh đã sinh hoạt rất là lâu trong diễn đàn rồi. À, và sau cái bàn tay của anh Hào khí Đông A hiện giờ thì trong giải đàn còn hai bàn tay thì uh, xin uh, quý vị đừng giơ tay nữa vì uh, chúng ta sẽ không còn đủ thời giờ uh, chương trình ngày hôm nay rất là sôi nổi và nó kéo dài quá cái thời gian uh, uh, mà chúng ta thường làm uh, nên uh, uh, xin quý vị đừng giơ tay nữa và chỉ còn hai câu hỏi cuối cùng nữa thôi nhá. Vâng, và xin mời nhà báo Bùi Tiến ạ. Tôi rất là cảm ơn cái ý kiến của anh 456. <cười> anh 456 đã nêu lên cái lời cái, cái nói ở trong nước. Thì tôi có thể nói là mấy năm nay đó, ở trong nước đã có cả một cái nền văn hóa dân gian. Tức là không có ai tự nhận mình là tác giả cả. Đấy là cái... những cái tác giả vô danh đưa ra những cái câu nó có tính chất là châm biếm hài hước mà tính, chắc là anh long và các anh chị đều biết được là cái đặc tính hài hước là cái đặc tính của dân tộc việt nam ta cho nên đây là một cái cách nói để phản ảnh cái sự thật nhưng mà cũng sự thật đầy mỉa mai đầy cay đắng nhưng mà có thể nói là cười ra nước mắt như là chúng ta cửa ngón. Đúng, là, đúng là, là hiện nay ở trong nước là là cái tình hình thực chất nó là như thế. Ai cũng có việc làm nhưng mà cũng không có ai làm việc thật sự cả. Ai cũng làm việc thật sự, ai cũng có lương nhưng mà cũng không ai sống đầy đủ bằng tiền lương và phải kiếm ra thêm. Và ai cũng, cũng không đủ sống Nhưng mà vẫn sống Vẫn <cười> sống Và ai cũng không hài lòng Nhưng mà nói rằng là Ai không hài lòng nhưng mà cũng đều là Vui vẻ cả Không phải đâu Vẫn có những người Bực mình, chống đối Và tìm cách để đấu tranh Cho nên là đây là một cách nói Một cách hài hước Một cách phản ảnh Một phần của sự thật nhưng mà cũng để kích thích chúng ta phải phủ nhận, phải phản đối, phải xóa bỏ cái tình trạng này đi. lấy ví dụ như hiện nay tiền lương tối thiểu là một triệu hai trăm ngàn đồng, thế thì ai nói là tiền lương một triệu hai trăm ngàn đồng thì không đủ sống, phải bốn triệu một đồng người, một gia đình phải là có 5 người thì phải hai chục triệu mới có thể đủ sống một cách đàng hoàng. Nhưng mà Thế rồi không ai có đủ như thế cả. Nhưng mà vẫn đủ bởi vì là có những người người ta vẫn tìm ra hàng bậc tỷ do tham nhũng. Đấy, thế thì tôi nghĩ là đây là những cái câu nói là hóm hình phản ánh một cái nhiễm ai đánh độc một cái tình hình để đến cái lương tri con người để mà phủ định một cái chế độ phi lý và phải đi đến xây dựng một cái chế độ hợp lý Một chế độ có pháp luật, một chế độ có tình người, một chế độ có công bằng hơn Mình thì tôi nghĩ là, là, nghĩ là câu tôi có thể là trả lời với anh bạn 456 rồi như thế Vâng ạ, tôi quên nhắc với nhà báo Bùi Tín, anh bạn 456 cũng là một cựu bộ đội đấy à, Anh đã đi qua chiến trường Campuchia trước kia đó ạ Vâng À, và bây giờ thì là một người sinh sống ở tại quốc nội đó thì uh, chị Bùi Thị Minh Hằng uh, nhận định ra sao về những cái lời ví von hóm hỉnh này ạ mời chị dạ xin uh, thưa với cả anh anh Hoàng Long và tất cả toàn thể mọi người là những cái điều mà anh ba bốn năm sáu anh vừa đưa lên đó thì cũng như bác Bùi Tín phân tích là nó là những cái sự mỉa mai, những cái về mà bây giờ đi đâu cũng gặp anh ạ. Thực chất là Minh Hằng cũng kèm cái câu chuyện là mới sáng nay thôi thì được một cái nhóm anh chị em, gồm trong đó gồm cả bí thư đảng ủy, gồm cả của một cái cơ sở, rồi gồm cả nhà văn nhà thơ bây giờ vẫn đang viết báo ở trong nước. Thế rồi một, một số anh chị em thì sau khi mà gặp nhau ở cái cái, cái, cái cà phê đó đó. Thì mọi người mà có một số người thì cũng tò mò là vì chưa gặp Nhi Thế cho nên là đến đến người nói chuyện ấy, Thì chung quy lại thì Nhi Hằng cũng thấy là tất cả những hiện tình Mà nó thể hiện qua những cái câu về Những cái vấn đề mọi người nói Thì hiện nay nó không còn là cái vấn đề mà đặc biệt ở Trong cái xã hội Việt Nam nữa Người Việt Nam hiện nay cũng có một cái xu hướng Tức là trước tiên thì họ thừa nhận là Là họ họ hèn Là bởi vì có những vấn đề họ nhìn thấy hiện thực xã hội Nhưng mà họ không dám nói Thì họ chính vì họ không dám nói thẳng họ không dám đấu tranh một cách trực diện thì họ nói qua những cái cách nói mà nó mỉa mai như thế nhưng mà cái việc mà những cái cái cái cái câu về những câu nói như thế được phổ biến ở, ở khắp nơi có thể là họ không đưa ra những cái tác giả cụ thể nhưng mà mình hằng cho đấy là cũng là một cái tín hiệu tốt đấy ạ là bởi vì là họ dám nhìn nhận cái hiện thực xã hội họ dám nói lên tất cả những cái gì đang diễn qua quanh mình Đó. và thậm chí cái nó không bó gọn ở trong một cái tầng lớp nào nữa Mà rất nhiều người hiện nay đã dám lên tiếng Và trong cái buổi nói chuyện ngồi sáng nay ấy, Thì cũng có một anh anh nói là Trước đây thú thực là anh không bao giờ nghĩ đến bỏ đảng Bởi vì là họ thừa nhận Nó không phải là cái chuyện mà họ không nhìn thấy Sự thối nát, họ nhìn thấy Nhưng họ nói rằng là một đời Họ đã từng có những lý tưởng Để mà đi theo cái đó Cho nên bây giờ họ khi mà nghĩ đến cái chuyện từ giã nó đấy Thì họ có cảm tưởng giống như là Họ bị phản bội lại cái lý tưởng của mình vậy Thế nhưng mà đến hôm nay gặp Hằng thì anh quyết định là anh sẽ bỏ đảng đấy cũng chỉ là wow. câu chuyện vâng là trong một cái quá trình của cuộc sống diễn biến lúc một cuộc sống thôi nhưng cái cách thể hiện của người ta sẽ sẽ khác nhau để lặp lại cái câu chuyện này với những cái cái, cái lời cái câu về mà anh mà bầu năm sáu đó đọc lên đấy thì minh hằng muốn muốn à, khơi lại một tí nữa một cái vị nào mà ngồi trên diễn đàn lúc nãy nói một cái cách chân trọng đối với cả vấn đề bác bồi tín ấy Thì Minh Hằng cũng xin nói luôn là bác, cái sự kiện của Bác Bùi Tín xảy ra cách đây mấy chục năm trên Trong cái đất nước Việt Nam Thì thời đó anh ta không biết là đã sinh ra đời chưa, đã sống chưa Để mà anh ta hiểu một điều rằng là những người đấu tranh thời đó Thì nếu như mà, mà lại ở cương vị như Bác Bùi Tín hay như nhà báo uh, Trần Quân Thành đấy Thì rõ ràng là không thể dễ gì để mà tồn tại ở cái đất nước Việt Nam Cho nên cái sự lựa chọn của Bác Bùi Tín để mà khi mà mọi người quan tâm đến tiếng nói Của bác ấy, thì rõ ràng là bác ấy phải phát huy được Nó ở cái, cái môi trường khác Đó Cho nên anh ta nói những cái điều đó ấy, Chứng tỏ anh ta Khẳng định ngay anh cha ta là con người là ví đến bây giờ anh ta vẫn giống những kẻ mù loà Để mà bảo vệ Cho một cái thể chế của anh ấy thôi Còn Minh Hằng đã được nghe tận tay mình Những cái lời nói đấy, ví dụ câu chuyện sáng nay Là một đảng viên cũng đã từng là Những chiến sĩ, bộ đội Ở trong quân đội, ở trong quân ngũ Đi chiến đấu bảo vệ đảng Nhưng họ thú nhận, tại sao họ chưa bỏ đảng Là bởi vì không phải họ không biết sự thối nát, không phải họ không biết những cái sai trái đó, mà họ chỉ có những cái lăn tăn. Tức là giống như là người phản bội lại chính cái lý tưởng và sự phấn đấu của mình trong một cái giai đoạn nào đó. Và điều đó Minh Hằng cho rằng, ấy, nó rất nhiều trong suy nghĩ của những người Việt Nam hiện nay. Cho nên là họ tìm cách để họ nói về cái thể hiện tình xã hội, mỗi người theo một cái phong cách khác nhau. Nhưng đấy cũng là một cái điều rất, rất tốt để mà họ nhận ra. Họ muốn nói lên cái tâm tư của mình, cái nhìn nhận của mình trước hiện tình xã hội. Và họ hướng nó theo một cái chiều hướng là sẽ thay đổi. Vâng, cảm ơn chị Bùi thị Minh Hằng. À, nhân tiện chỉ nói về vấn đề à, bỏ đảng đó. Thì à, Hoàng Long cũng xin báo cho quý vị một tin mừng. Mà cái tin này là trung thực, chứ không có phải đến từ uh, chúng ta? À, đến từ cổng uh, thà, điện tử có tên là thanhcha.com.vietnam. À, thì có một cái đoạn tin rất là ngắn, rất rõ ràng. Tiền Giang, 213 đảng viên từ bỏ sinh hoạt đảng. 5 năm qua, đảng bộ Tiền Giang có 461 đảng viên không tham gia sinh hoạt đảng, gồm khai trừ 85, cho ra khỏi đảng 102 và xóa tên 274. Trong số xóa tên có 213 đảng viên từ bỏ sinh hoạt đảng. Đó, quý vị muốn. ờ muốn kiểm chứng chỉ việc vào cái link mà hoàng long gửi lên cho quý vị đây nè đó quý vị sẽ thấy và nhà báo bùi tín ơi à, là một cựu đảng viên đó nhà báo bùi tín thiết nghĩ rằng là trước cái tin này đó phải nhé vào ngày 17 bảy tới tháng bảy năm hai nghìn ba thế thì chúng ta có nhân tiện đây để kêu gọi đảng viên đảng cộng sản việt nam hãy ngày càng bỏ đảng càng nhiều Để cái tiến trình dân chủ hóa đất nước chúng ta Có thể sớm đến thành công hay không thưa nhà báo <cười> cái, cái này nó là một cái hiện tượng Tất nhiên thôi Trong nghị quyết của Đại hội Đảng Còn như lên là Một cái tình trạng rất là nguy hiểm Là nhạt đảng Nhạt lý tưởng đảng Thế rồi là Bỏ sinh hoạt Thế rồi là Ừ, thậm chí có những người là cảm thấy xấu hổ khi nhận mình là đảng viên, <cười> ừ, bỏ sinh hoạt tức là đã, đã, đã tự đã cảm thấy mình không cần phải sinh hoạt đảng nữa, nhà tảng. Thế mà ở tôi, Trung, Trung Quốc thì là một năm qua đến hàng chục vạn người gọi là thoát đảng, ly đảng, Thế thoát đảng, ly đảng và hiện nay đã thành một cái phong trào rồi. Tại vì người ta chỉ có một đảng không sự lựa chọn cho nên họ muốn thành danh, muốn có công an việc làm thì phải vào đảng. Nhưng mà dần dần khi đến tuổi, khi đến mức độ nào đó thì họ sẽ thấy chán và cảm thấy là cái danh dự của mình không gắn liền với cái danh hiệu đảng viên nữa. Thế và nếu mà khi mà đã xuất hiện một cái tổ chức chính trị mới có uy tín, trong sạch, lương thiện, Thì lúc ấy là hàng loạt đảng viên sẽ bỏ để mà uh, gia nhập vào một cái đảng mới Cho nên là uh, phần lễ trước tôi còn yêu lên chủ đề là đã đến lúc ở trong nước uh, Anh chị em trí thức và thanh niên và nông dân cũng như phụ nữ đó Là uh, cùng nhau thành lập ra một cái tổ chức mới cái, Theo cái quyền lập hội được ghi trong hiến pháp Nó là như thế Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Thín và đặc biệt là cảm ơn chị Bùi Thị Minh Hằng à, đã đưa cái tin mừng này để đến cho mọi người, dù chỉ là một đảng viên thôi, nhưng mà tích tiểu thành đại, đúng không chị Hằng ạ? Dạ, vâng ạ. Vâng, cảm ơn chị Bùi Thị Minh Hằng. Và bây giờ thì à, xin mời anh Hào Khí Đông A, mời anh Hào Khí Đông A nhé. Dạ, cảm ơn anh Chim Quân Ước mình chào diễn đàn đặc biệt chào uh, bác Bùi Thín và chị uh, Bùi Minh Hằng. À, thưa bác Bùi Tín, như chúng ta biết, bọn bành trưởng bảo quyền Bắc Kinh, mỗi ngày họ dùng bất cứ mọi thủ đoạn hoặc là, là sự lớn mạnh trong hải quân của họ để mà họ muốn thôn tính Biển Đông giống như là một cái quyền loại quốc gia của họ như là Tây Tạng và Đài Loan. và biển đông cũng giống như là tây tạng và đài loan như thế thì họ sẵn sàng dùng bất cứ mọi vũ lực trên phương diện hải quân của họ để mà họ chiếm biển đông và và họ mỗi ngày họ gây hấn đến việt nam chúng ta như vậy thì bác là một người mà từng xuất thân ở trong quân đội bác nhìn bác có thể cho cho cho cho cho mọi người nhìn rõ cái bức hình rộng trong quân đội nhân dân việt nam như thế nào tại sao mà họ bạc nhược họ thói lui họ có thể là nói một câu như mà nhiều người đảng viên ở trong nước đã xa rời chế độ họ nói là hầu như là họ đầu hàng vô điều kiện với lại Bắc Kinh bác có nghĩ là là, là quân đội nhân dân Việt Nam họ chiếm một cái cái cái phần trăm lớn nào đối với lại tổng sản lượng quốc dân của đất nước Việt Nam chính vì vậy mà họ họ coi cái, cái cái cái số lượng mà tiền họ nắm trong tay quá lớn mà họ họ sẵn sàng họ cúi đầu để mà họ giữ cái vững uh, uh, khối lượng tiền lớn so với một một phần trăm rất là lớn đối với lại đất nước uh, thưa bác Bùi Tiến vâng cảm ơn anh trả lời lại cho anh chị Bùi vâng cảm ơn anh Học khí Đông A uh, câu hỏi này đặc biệt dành cho nhà báo Bùi Tiến uh, nên Hoàng Long uh, xin uh, mời nhà báo Bùi Tiến lên tiếng ạ Ừ. Thì, tất nhiên về Cái danh nghĩa Thì là là báo quân đội nhân dân Thế mà tôn chỉ mục đích Quân đội thì đó là Bảo vệ An toàn của Lãnh của quốc gia Và bảo vệ cuộc sống của toàn dân Thì cái trách nhiệm lịch sử Và cái trong cái lời thề 10 lời thề danh dự của quân đội Đó là ghi rõ là như thế Thế nhưng mà đồng thời Nó lại Thì ghi lại một cái nguyên tắc là Đảng là lãnh đạo tuyệt đối quân đội. Thế mà có nơi thì lại nêu lên là quân đội là phải hiếu với Đảng, chung với dân, chung với Đảng, hiếu với dân. Tức là chung với Đảng trước hết, trung thành với Đảng, hiếu với dân. Thế thì do đó cho nên là nó có những cái sự lất lột như thế. Thì đáng lẽ là phải nêu lên trước hết là quân đội phải trung thành với đất nước, phải hiếu về, về dân. Đảng thì, thì là một cái tổ chức mà không ai bầu ra Đảng cả, thì công dân không bầu ra Đảng, nhưng Đảng thì tiếm về cái quyền lãnh Đảng. Thế thì hiện nay, cái quân đội đối với bệnh tướng là như thế nào? Thì là quân đội phải tuân theo Đảng đã, Do đó mà Đảng mà lại thì Có ý chí sống dân Như là chống áp Thì là, là khác Thì quân đội sẽ là chống áp đến cùng Như có điểm biên phủ Thế nhưng mà khi mà Đảng Đã Coi như là Phụ thuộc vào cái, cái bọn bệnh trưởng Thậm chí rước Cái bọn bệnh trưởng vào trong nhà Thì là Quân đội là Không thể những quân đội nào là chống lại thì nó bị đàn áp như là mọi người khác, cho nên là quân đội là không có cái tinh thần, không có, có khả năng chống đối lại. Nhưng mà về bề ngoài họ vẫn phản đối, bên ngoài họ vẫn tập luyện, bề ngoài họ vẫn là đi tuần đi canh, rồi bề ngoài họ vẫn là có người phát ngôn phản đối hành động này với Trung Quốc, nhưng mà phản đối một cách nhẹ đó là cái tình hình hiện nay mà mọi để được thấy rõ là cái thái độ bạc nhược, thái độ có thể nói là đầu hàng và do đó nó làm tê liệt quân đội, có một số quân đội là là bực bội lắm, có những vị tướng cũng đã chống đối nhưng mà họ không có vũ khí trong tay, thế thì đảng cộng sản là rất khôn ngoan, tức là những ai có cái tinh thần chống đối với đường lối của đảng là lập tức và họ đưa ra các cái cơ quan vững luyện họ đưa ra những cơ quan làm việc không được nắm quân và không được nắm vũ khí đây. Đấy là những cái... Trước đây họ nghi ngờ những cái mà họ gọi là những cái lực lượng chống Đảng những cái lực lượng gọi là theo cái cái đi khai của Đảng đó Thì họ không cho những cái lực lượng đó nắm vũ khí, nắm quân đội, đó. cách ly ra thì người khác hoặc buộc phải về hương sướng. Thế thì do đó mà quân đội là một cái tổ chức được chấp đối đuối chấp hành mệnh lệnh cấp trên, mà mệnh lệnh cấp trên cao nhất là bộ trưởng bộ quốc phòng, Thế tổng bí thư là người, người, người nắm được cái lực lượng quân đội, đây là tổng tham mưu trưởng. Mà những anh ấy là đều là trong bộ chính trị và trong trung ương mà cũng theo cái đường lối là đầu hàng thì do đó mà quân đội tê liệt không thể có cái khả năng gì mà chống đối lại thì hiện nay là tỉnh như thế nhưng mà ở trong lòng quân đội vẫn có những cái tinh thần đề khả giống như một dân tình chúng ta giống như một chúng nhưng như như họ phải chống cái ấp thầm tìm chống riêng của họ vâng cảm ơn nhà, nhà báo bùi tín à, và bây giờ câu hỏi cuối cùng à, đó là của tây sơn xin mời tây sơn lên cầm mic nha à, dạ à, tây sơn cảm ơn anh chim bút quốc và tây sơn cũng kính thưa à, à, bác bùi tín và tây sơn cũng à, kính chào à, anh thư nước việt chị bùi thì minh hằng tây sơn có hỏi vậy uh, ngày 16 Trương Trấn sang qua ký uh, 10 cái thỏa thuận với trung cộng mà không thông qua tại vì 10 điểm này ho hoàn toàn là bất lợi cho đất nước việt nam uh, đây là một trong những cái điều kiện mà bán đứng thì thường thường một ký một cái thỏa ước như vậy chỉ có một hoặc là hai thôi uh, cái điều này nó đưa đến người dân trong nước thấy rằng đây là đất nước mình đã bị uh, bán đứng trực tiếp và cái cơ cấu đảng và 16 anh bộ chính trị đã làm cái công việc này mà không qua ý dân vậy theo chị Bùi thì mình là người dân trong nước trước những cái tình cảnh như vậy những người đảng viên những người mà trong thuộc cấp họ thấy cái đây là cái nguy cơ tại vì cộng sản Việt Nam nói rằng là độc lập tự do hạnh phúc Việt Nam mình ngày hôm nay là hầu như mất độc lập và những người đảng viên họ tương lai họ sẽ bị mất độc lập luôn và họ sẽ mất hết À, thì như vậy không biết là trước những cái tình cảnh như vậy đó là những cái thông điệp này có cần nên báo từ nam chí Bắc để cho mọi người dân có quyền đặt vấn đề với đảng và và phải là tức là phải họ uh, uh, tức là họ sơn hơi cục ý nhưng mà kính thưa quý vị thì vấn đề là phải đòi hỏi uh, cái sự thỏa thuận cái sự tức là dân cầu dân ý trước khi những cái sự việc này mà họ À, họ làm cái công việc mà không có thông qua à, của ý của người dân đó là cái cái câu hỏi của tây sơn có thể tại tây sơn à, lúc đầu thì có ý nhưng mà sau rồi nó bị mất cái ý đó tây sơn xin gửi lại mic cho anh chim quốc thành thật cảm ơn bắt bùi tiến với à, chị bùi thị minh hằng và anh chim quốc Dạ, yeah, uh, cảm ơn Tây Sơn thôi để chúng tôi gom ý lại cho nó gãy gọn một chút xíu để cho chị Bùi Thị Minh Hằng có thể trả lời. Cái câu hỏi này thì uh, nhà báo Bùi Tín đã có trả lời uh, nhiều lần rồi, uh, cái nhận định của nhà báo Bùi Tín. Uh, riêng đặc biệt với chị Bùi Thị Minh Hằng thì câu hỏi của Tây Sơn á, là đứng trước người cái văn kiện mà Trương Tấn Sang và đồng bọn đã ký với Tàu Cộng trong cái chuyến đi 19 tháng 6 vừa qua tại Trung Cộng đó. Thì à, nhân dân trong nước đã không có được tham khảo và quốc hội cũng vậy à, Vậy thì à, các tầng lớp nhân dân ở trong nước đó, à, có những cái phản ứng nào chưa? Thưa chị Bùi Thế Minh Hằng Dạ thưa anh chim quốc hoặc à, thưa, thưa anh gì vừa mới đặt câu hỏi đấy à. Dạ anh Tây Sơn ấy. Minh Hằng về cái vấn đề này ấy, thì Minh Hằng... xin được nói cái ý kiến của mình ấy, mà nó cũng là một trong một cái mà Minh Hằng đã theo dõi ấy, xung quanh cái, cái cái phản ứng của người dân trong thời gian qua Và những nơi Minh Hằng đi qua và được và được tiếp cận với người dân thì cho đến bây giờ để mà nói là Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như nhà quyền Việt Nam ấy, không phải một vấn đề này họ không thông họ không thông qua người dân mà tất cả từ xưa cho đến nay là người dân việt nam không hề có được cái quyền đó ngay kể cả cái lá phiếu để bầu lên cái người lãnh đạo đất nước thì người dân việt nam cũng không được thực hiện cái quyền công dân của mình thế cho nên là đến giờ phút này đấy thì thực sự là rất nhiều người càng ngày càng rất là nhiều người nhận ra cái vấn đề này còn trước đây thì nhiều người không nhận ra thế cho nên có những có những cái dư luận thì họ nói là thôi chống trung quốc để làm gì nữa đấy bởi vì là đất nước này những cái người lãnh đạo họ đã là Trần là họ đã là Trần Xắc, họ đã bán rẻ tổ quốc thì cái người dân bây giờ nói gì đến cái chuyện mà mà chống xâm lược với chống sắc đầu. Mà cái điều bây giờ người ta chống đấy là người ta chống những kẻ bán nước. Đó. Thế thì cái dư luận chung của người dân bây giờ người ta nhìn nhận ra cái điều đó là nó không còn cái gì để người ta hy vọng vào những cái người lãnh đạo trong vấn đề này cả. Chứ đừng nói đến cái vấn đến cái chuyện hỏi ý kiến tham khảo ý kiến của người dân từ xưa đến nay họ tự động quyết định những điều đó đấy không phải một vấn đề tất cả những cái gì họ làm một quyết định từ những cái chuyện họ nhượng biển nhượng biển đảo hay là họ bán bong xít thì họ đã bỏ qua tất cả kể cả những người hiểu biết lên tiếng thì họ cũng không có nghĩ đến những cái mà suy nghĩ đó của người dân thế cho nên là cái việc mà trương tấn sang ông trương tấn sang hay bất cứ một cái ông nào là lãnh là lãnh đạo họ làm những cái việc đó thì chẳng qua họ đang thực hiện những cái để mà phục vụ cho cái quyền lợi cá nhân của họ thôi vì thế đến bây giờ ấy, theo như minh hằng nghĩ là cái dư luận của nhân dân như thế cũng là có cơ sở Đấy, Cứ có cơ sở ở chỗ là trong lúc cái việc cái đối ngoại bên ngoài thì người lãnh đạo đã tự động áp đặt tất cả những cái điều đó chỉ để phục vụ cho cái lợi ích riêng của họ của, của họ đó. trong khi ở trong nước cái nội tình ở trong nước thì tất cả đều dối dắm vì những cái chuyện mà càng ngày càng, càng càng thêm nhiều cái vấn đề xã hội bức bách rồi tình trạng dân oan càng ngày càng nhiều, đấy cướp bóc ở khắp nơi, những cái chuyện bất công trong xã hội lan tràn thậm chí đã là người dân bây giờ người ta đã phải dùng đến những cái biện pháp tự thiêu hay là hủy hoại bản thân mình, đấy, không ai không không yêu cuộc sống cả nhưng cuối cùng sống trong một cái đất nước như thế này họ bất chấp họ họ không cần đến bản thân mình nữa thì như thế cái cái cái, cái mà nhận định của nhiều người dân đấy họ cho rằng là Chống cái những kẻ bán nước Chống những kẻ tham nhũng Đục khoét, làm nghèo đất nước Là cái mục tiêu quan trọng hơn Cả cái vấn đề mà nói đến vấn đề chủ quyền Thì Minh Hằng cho rằng cái điều đó Hoàn toàn có cơ sở Bởi vì là người ta nói là Khi mà trong cái quốc gia Phải là có cái sự bình yên Thì lúc đó tinh thần người dân mới thống nhất Lúc đó nếu họ mới có cái tình đoàn kết Để chống lại ngoại xâm Thì cái việc mà, mà, mà bây giờ họ Lãnh đạo họ đi đêm họ thỏa thuận Thì rõ ràng nếu như mà Mình ngăn chặn được cái nguy cơ Từ bên trong thì nó sẽ đã không xảy được ra cái điều đó Vâng, cảm ơn uh, chị Bùi Thị Minh Hằng Và kính thưa nhà báo Bùi Tín Cũng như chị Bùi Thị Minh Hằng uh, Cái chương trình talk show của chúng ta Cũng uh, đã đến uh, phần chấm dứt Nhưng mà trước khi chấm dứt đó Thì kính thưa quý vị uh, Hiện tại Anh blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải Sau 28 ngày tuyệt thực đã lâm vào một tình trạng sức khỏe nguy kịch thì uh, trước khi mời uh, nhà báo bùi tín và chị bùi thị minh hằng lần lượt lên tiếng để đúc kết và chào tạm biệt mọi người thì cũng xin kính mời nhà báo bùi tín và chị bùi thị minh hằng uh, cùng lên tiếng về sự việc sức khỏe của anh điếu cày đang nguy kịch trước cái chuyến viếng thăm của trương tấn sang tại hoa kỳ vào ngày 25 tháng 7 sắp tới xin kính mời nhà báo bùi tiến lên tiếng trước ạ vâng tiếp sau thì... cái <cười> quy thực của luật sư Hảo vũ <cười> thì nói thì hiện nay thì tình rất là nguy kịch của <cười> nhà báo diêu thì... thì cái việc này thì hiện nay là chị Tân đã lên tiếng cảnh báo với toàn thế giới gần như là hàng ngày và ở trong nước anh chị em dân chủ cũng đang có những cái báo động khẩn cấp cho tất cả các phía ra ngoài cũng như ở trong nước thì cái việc này nó thể hiện cái cái, cái, cái thái độ đàn áp hết sức là, là nghiêm trọng. hết sức là tàn bạo Đó là nhất là cái chuyến đi sắp đến của ông trương tấn sang cho nên là tôi cũng có tiếng nói để mà cảnh báo đối với bộ chính trị đối với bộ công an đối với cơ quan tư pháp ở trong nước rằng trước cái chuyến đi của ông tấn sang thì cần có những cái Việc làm là chứng tỏ cái thiện trí của lãnh đạo, chứng tỏ là cái, cái chính phủ này đó, cái Bộ Chính trị này là cũng có một chút ít biết điều để họ cần phải giải, giải quyết cái vấn đề tuyệt thực của anh Điều Cầy một cách khẩn cấp, cũng như là cái thay đổi cái đối xử tàn bạo đối với tù nhân chính trị nói chung. Hiện nay họ vẫn cứ một mực và Nói là không có chủ nhân chính trị ở trong nước Chỉ có chủ nhân hình sự thôi Nhưng mà chúng ta yêu cầu họ là phải có một cái thay đổi rõ ràng Cải thiện thật sự Ví dụ như vừa rồi đó Họ phong tướng ông Đỗ Ca Giám đốc của công an Hải phòng Trong khi cái ông này là chính là ra lệnh cho để mà phá những cái nhà, vậy và những vườn thì tất cả những cái đó và chỉ cả cái dư luận của Hải Phòng lên án là một cái hành động phạm pháp thế mà bây giờ họ lại phong cấp tướng đây một cái thách thức đối với nhân dân Hải Phòng và đối với nhân dân trong cả nước thế nên nhân dịp này tôi nêu lên trường hợp như thế đặc biệt là trường hợp của anh Vũ Cây để lại yêu cầu một cái khẩn thiết cạnh bám một cái cấp thiết đối với cơ quan lãnh đạo trong nước để cho anh Diễu Cày có được đối xử một cách bình thường chứ không thể là đối xử phân biệt đối xử một cách tàn ác như hiện nay. Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tiến. Ngoài ra thì chúng ta cũng thấy rằng đó là cái sự kiện mà đem anh Diễu Cày ra ngoài Bắc để giam giữ trong khi gia đình anh ở tại Sài Gòn đó. Đây là một cái sự kiện vô nhân đạo đã ngăn cản và tạo khó khăn cho người nhà khi thăm viếng Anh Điếu Cải Nguyễn Văn Hải. Xin mời chị Bùi Thị Minh Hằng lên tiếng ạ. Dạ, thưa, thưa anh Hoàng Long là, là Minh Hằng về cái sự kiện này thì cái nhìn nhận của Minh Hằng như thế này là mình ngày hôm nay thì cũng do bận việc gia đình cho nên là Minh Hằng chưa tập trung nhiều lắm được vào cái thông tin nhưng mà Minh Hằng vẫn theo dõi rất là chặt chẽ. thì như cái thông tin mới nhất mà tất cả mọi người đều đọc được ở trên bbc cũng như là trên rfa đó thì cái tình trạng của anh điếu cầy là anh tuyệt thực vì lý do gì tức là không phải một cái làn sóng tuyệt thực bình thường như là vừa rồi sau cái sự kiện của huy hà vũ mà cái việc anh điếu cầy thường là người những người tù nhân chính trị ở trong trại đó thì khi mà có một cái vấn đề họ bị và bức, bức ép thì họ buộc lòng chỉ có dùng cái hình thức tuyệt thực hoặc là hủy hoại bản thân giống như trước đây và Minh Hằng đã từng bị Đó, không phải con người mình không ai muốn là tự đầy đọa bản thân và để làm ảnh hưởng đến sức khỏe cả thì theo như Minh Hằng nắm được cái thông tin cần nhất chị Tân đã đưa lên là anh Điều Cầy cư quyết thực mà thậm chí chấp nhận đến chết điều này Minh Hằng tin là với bản, bản lĩnh của anh Điều Cầy người đàn anh trong phong trào đấu tranh đi trước ấy, anh sẽ làm đúng như thế thì đến ngày hôm nay là 28 29 ngày rồi tình trạng của anh Điều Cầy rất xấu ai cũng biết Mọi người đều rất là nóng lòng sốt ruột. Nhưng mà cái lý do để mà anh Điều Cây phải bảo vệ cái điều đó đến cùng là nhà cầm quyền họ ép anh ấy phải ký trận để mà giống như là là, là là xin khoan hồng. Thì chính Minh Hằng là người mà cũng đã từng bị những cái động thái này khi mà Minh Hằng ở trong trại. Tức là vào khoảng tháng 3 thì Minh Hằng là được nghe nghe, nghe tin mọi người bên ngoài nói rằng là có cái lệnh của bên bộ chính trị yêu cầu là phải thả Minh Hằng. Thì trong lúc đó là họ vào trong trại họ ép Minh Hằng là phải nhận tội Mà Minh Hằng cương quyết rằng là không nhận tội Thì bây giờ trường hợp của anh Điếu Cầy cũng thế Anh không chấp nhận Họ buộc anh phải ký vào cái bản xin khoan hồng và nhận tội đó Bởi vì họ đã từng kết án anh với một bản án rất là nặng nề đó, Thế thì bây giờ ai cũng biết trên thế giới mọi người đều biết rằng Anh Điếu Cầy là một trong những người đi tiên phong trong việc đấu tranh đòi dân chủ Và nhất là chống xâm lược Trung Quốc Thì đây là một cái hành động trả thù vô cùng tồi tệ của nhà cầm quyền Việt Nam Nó thêm một lần nữa để nói lên cái vấn đề mà Bằng cái, cái cái cái chủ trương bán nước Để trả thù những cái người mà chống lại Cái cái, cái, cái xâm lược của nhà cầm quyền Bắc Kinh Thế cho nên là Cái việc này đó Nó cần là phải phải thông báo một cách rộng rãi Cho quốc tế cũng như tất cả toàn thể đồng bào biết Và trong trường hợp xấu nhất Minh Hằng đang suy nghĩ đến những cái hướng Bởi vì là rất nhiều lần anh Đô Cây đã tuyệt thực ở trong tù Và khi mà còn ở trong phía Nam đó Thì đã có những cái lần mà anh ấy Hoàn toàn giống như là người chết thực vật rồi Họ mới đưa anh đi cấp cứu Thế cho nên là đến cái lần này Cái sức khỏe của thời gian dài anh ở tù Và rất nhiều lần anh đấu tranh tuyệt thực như thế đó Thì nó rất là kiên cường Nhưng mà nó không, cái sức người không thể chịu đựng mãi được Cho nên Minh Hằng cũng đang nói với tất cả các bạn bè và anh chị em Là bên ngoài Cùng với gia đình anh điếu Cầy Có lẽ rằng là tất cả anh chị em Đều phải có một cái hành động thể hiện như thế nào Để, để kề vai sát cánh bên cạnh gia đình anh điếu Cầy Và một cái tình huống xấu nhất nếu được mà đến giờ phút này nhà cầm quyền vẫn cố tình là làm ngơ thì lúc đó chúng chúng ta sẽ phải có một cái hành động nào đó để có câu trả lời đối với nhà cầm quyền vì đây thực sự là một cái hành động trong đó nó không chỉ đơn giản là trả thù những người đấu tranh mà đây nó thể hiện của cái việc mà bán nước cho nên đã đối xử rất tàn tệ và có tính trả thù tiêu diệt những người đấu tranh mà chống xâm lược thì minh Hằng cũng muốn lên tiếng trong cái vấn đề này để rộng khắp tất cả khắp nơi mọi người cùng đồng hành với gia đình Anh yếu Cầy, với những người đấu tranh trong nước, đồng thời gióng lên một cái tiếng nói với Bộ Chính trị và Đảng Cộng sản Việt Nam về việc họ đã rất là nhận tâm trả thù công dân của mình chỉ vì họ những người này là dám đấu tranh chống lại cái tư tưởng bá quyền của nhà cầm quyền Trung Cộng. Đồng thời cũng là những người mà đưa những những cái thông tin gọi là công khai sự thật Đó, mà trong khi đó họ lợi dụng họ kết tội một cách vô căn cứ để họ đầy đọa hay là họ có thể tiêu diệt những cái tiếng nói đấu tranh thì xin thưa rằng là, là trái ngược hẳn với điều đó là trong cái xu thế chung của đất nước và trong cái tinh thần để mà đứng bên cạnh những người đấu tranh vì công bằng chính nghĩa thì minh hằng xin nói rằng là nếu như anh điếu cầy hay bất cứ một người tù chính trị nào ở trong đất nước việt nam mà xảy ra cái hành động bị biệt đãi đến dẫn đến những cái chết thì chắc chắn là sẽ có những cái cuộc nổi dậy vâng cảm ơn chị bùi thị minh hằng và nhà báo bùi tín trong tốc sơ bùi tín nói với quốc nội của tuần lễ hai mươi tháng bảy hai nghìn mười ba đến đây thì chương trình đã chấm dứt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chủ nhật tuần tới lúc hai mươi giờ giờ việt nam mười sáu giờ giờ châu âu và bảy giờ sáng giờ california hoàng long xin thay mặt ban điều hành diễn đàn cảm ơn nhà báo bùi tín và cảm ơn chị bùi thị minh hằng Xin kính chúc cho nhà báo Bùi tín và chị Bùi Thị Minh Hằng luôn luôn được tràn đầy sức khỏe và giữ vững niềm tin. Em ngoài ba, anh cứ đứng thắt làm. Bận quay sông, hèn hạ vui. Ngày bất cứ mà đến rồi, ơi, đừng muốn nhìn, đừng muốn với đồng bào ơi. Hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Cùng nhau ta đứng lên kêu gọi người Việt Nam nhào rống nổi, cả con dân hãy đứng lên mà đi. gọi người việt nam cùng nhau đông nổi cả dân hãy đứng lên mà đi người đứng đồng ơi hãy đường, hãy đường, hãy đứng lên lại đặt nơi biết bao dân lành đặt ngoài tâm quê hương mình còn chờ chi hãy đứng lên bao Ông đã quan từ nhà sang ngang, đặt bờ sông chiếm đất chiếm làng đưa nước ta vào nghe ngoài ba. Anh quê dần chúng thắng tay làm, còn quê sống chúng em hàu vui. Ngày mất nước thế rồi ba muốn nhìn, muốn nhìn, muốn nhìn, muốn nhìn, ơi, chúng đừng nhìn, thấy đồng ơi. Ngày thương đường, thương đứng lên lại từng Người Việt lên kiêu gọi, người Việt Nam cùng nhau dốc nồi cả toàn dân hãy đứng lên mà đi. Muốn nhìn muốn nhìn muốn nhìn nơi đông bao người, hãy sung đường hãy sung tôi lại đi. Muốn nhìn muốn nhìn muốn nhìn nơi đông bao người.